Nàng như vậy nhẫn tâm hành động, làm hắn nghĩ lẩm nàng thích chính là nhị sư đệ. Chính là nàng cư nhiên lại nói thích chính mình. Cái này làm cho hắn nghi hoặc. Thon dài như ngọc ngón tay đặt ở nàng trên vai, trương trương môi, rất muốn mở miệng hỏi, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Mắt đào hoa trung hiện lên một mạn cay chát tươi cười, sống lâu như vậy, hắn chưa từng có như thế lo được lo mất quá. Muốn biết đáp án, lại sợ biết đáp án. Tân Lạc Y li lặng lặng ngốc tại trong lòng ngực hắn, kiều diễm khẽ môi gợi lên một mạt nhàn nhạt tươi cười. Trên người khô nóng đã hoàn toàn tan đi, Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng khôi phục bình tĩnh, chính không ngừng phóng thích sao trời chi lực. Đêm qua, đây là nàng đệ 179 chương mà đi, bám vào ở phù đệ phía trên, phù đệ phía trên hơi thở càng thêm cùng bố. Tân Lạc Y thần thức nhìn chăm chú linh đài huyết nội kia viên xanh biết hạt châu, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Đêm qua Đương nàng bắt đầu niệm Thanh Tâm Quyết muốn cho chính mình bình tĩnh lại thời điểm, Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong có một cổ kỳ dị lực lượng, giam cầm trụ nàng thần thức cùng tâm thần, không chỉ có thân thể lần chịu Hỗn Nguyên Thiên Châu phát ra cực nóng tra tấn, ngay cả thần thức đều không có có thể may mắn thoát khỏi, cho đến cuối cùng hoàn toàn lâm vào hôn mê. Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm trưa, nàng trước sau tin tưởng điểm này, từ Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong được đến sao trời chi lực quá mức dễ dàng. Ngược lại cho nàng cực không yên ổn cảm giác. Thân thức rời đi linh đại huyệt, theo sao trời chi lực vận hành phương hướng, nàng lần thứ 2 đi tới trong đan điền. Phù đệ là nàng dùng vô thượng kinh luyện ra tới, mặt trên khắc ghi lại nàng ý thức cùng đạo văn, bám vào đi lên sao trời chi lực cũng sẽ bị phù đệ tự động luyện hóa, bám vào thượng nàng đạo văn, không ngừng có quang mang ở lập lòe. Nhìn thật lâu sau, không biết có phải hay không nàng lão giác, nàng cảm thấy theo sao trời chi lực gia tăng, trừ bỏ nàng Đạo Văn, còn có một cổ kỳ dị lực lượng ở phủ đệ mặt trên kích động, nhỏ đến khó phát hiện, nàng nhìn kỹ đi, lại dường như cái gì đều không có. Tân Lạc ý gì trong lòng ngẫy dựng. Càng thêm cẩn thận nhìn lại, vẫn cứ không có bất luận cái gì phát hiện. Chính là cái loại này không thích hợp cảm giác lại trước sau ở nàng đấy lòng bồi hồi không đi. Nếu là lấy trước, nàng có lẽ sẽ không để ý, bất quá trải qua đêm qua kia quỷ dị cảm giác lúc sau, Nàng cảm thấy đối đãi này hôn nguyên thiên châu, một chút cũng không thể thiếu cảnh giác, được đến quá nó người đều không có chất giả, tuy rằng cùng dị Tương có quan hệ, cùng hạt châu bản thân không có quan hệ, nhưng nó không hộ chủ đó là sự thật. Trầm ngâm một phen lúc sau, nàng trong lòng làm một cái quyết định. Đem phủ đệ tan đi, lại dùng vô thượng tâm kinh đem phủ đệ một lần nữa ngưng tụ lập lại trung luyện. Hôn nguyên thiên châu sau trời chi lực suốt phóng thích 5 ngày, mới ngừng lại được. Là trước đây gấp 2 Tân lạc ý gì thậm chí nhịn không được phòng đoán Này có phải hay không bởi vì chính mình đồng thời cùng Phượng Phi Ly Cùng đoan mục trường thanh ở bên nhau nguyên nhân Như vậy ý niệm trợt lué mà qua Cũng đủ để cho nàng mặt đỏ thai hồng Hôn Nguyên Thiên Châu phóng thích 5 ngày sao trời chi lực Nàng cũng dùng vô thượng kinh đem đạo văn Ở sao trời chi lực trên có khắc lục 5 ngày Một lần lại một lần Thẳng đến hôn Nguyên Thiên Châu đình chỉ Nàng cũng mới ngừng lại được Mà nàng tu vi, cũng bởi vì hấp thu cũng đủ nhiều sao trời chi lực, nhất cử phá tan huyền phủ tứ giai bích chướng, đặt tới huyền phủ tứ giai, lại còn có không phải tứ giai sơ giai, mà là tứ giai đỉnh. Bế quan 5 ngày thời gian, Tân Lạc Y Ghi Hải vừa đi ra phòng tu luyện, liền ở trong sân thấy được 2 cái cắt cụ phòng tỉnh Mỹ Nam, 1 thanh lánh, 1 yêu nghiệt. Cái chán nhịn không được có rút đau đớn lên. Nhìn đến này 2 người. Liên sẽ không tự chủ được làm nàng nhớ tới năm ngày phía trước ở kia tòa động phủ Hoang Đường Sự. Tuy rằng cùng Đoan Mục Trường Thanh ở bên nhau thời điểm nàng không có gì ấn tượng, chính là không có ấn tượng cũng không thể mạt diệt nàng đem hai người đều ăn sự thật. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng, ánh mắt thanh lãnh trung mang theo ẩn ẩn cực nóng cùng lo lắng. Phượng phi li mắt đảo hoa thâm thúy khó lường. "Nên tôi sớm hay muộn liền phải tới." Tân Lạc y khẽ môi xả ra một nụ cười, "Đón đi lên." Ý kìa nhi, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cùng chúng ta giải thích một chút ngày đó sự. Ngươi nói ngươi trên đầu thương là đâm, chính là ngươi vì cái gì sẽ đâm đầu, còn hôn mê ở bên trong. Phượng phi ly bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Nàng ở phòng tu luyện bên trong tu luyện 5 ngày, hắn liền suốt lo lắng 5 ngày, nhìn đến nàng ra tới, sắc mặt cũng không có gì thường, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đoan mục trường thanh ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn nàng. Xem bọn họ một bộ không đạt mục đích không cam lòng hưu bộ dáng, Trần Lạc y liếc chớp chớp mắt, thở dài một hơi nói, "Ta là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mới có thể phân không rõ đông nam tây bắc đụng vào trên tảng đá đi, hơn nữa trong cơ thể linh lực lại mất khống chế tán loạn, cho nên mới hôn mê." "Ngươi như vậy, nhưng không chỉ như là tẩu hỏa nhập ma." Đoan Mộc Trường thanh trong mắt tinh quang chợt lóe, mím môi nói, "Nàng là có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu." Có thể đi hỏa nhập ma người sẽ muốn hoan hợp mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Muốn đúng như này, trên đời này tu sĩ, cũng sẽ không tẫn đều nói tẩu hỏa nhập ma mà, mà biến sắc. Ý kìa nhi, đến tuột cùng là ai muốn làm thương tổn ngươi, ngươi không cần giấu giếm nữa, ngươi có biết hay không? Vì đem ngươi tánh mạng cứu trở về tới, đại sư huynh đem trên người hắn chân quý thập tam dài hôn độn kìm đàn cho ngươi ăn vào. Không đem hại ngươi ngươi bắt được tới, lần sau nếu là ngươi tái ngộ đến nguy hiểm. Chúng ta lại nên lấy cái gì tới cứu ngươi cái mạng? Đại sư huynh trên người đã không có hỗn độn kim đan. Đoan Mục Trường thanh lời nói thâm điếng nói, mấy ngày nay tới, hắn hàng đêm đều sẽ làm cùng giấc mộng, mơ thấy nàng máu tươi đầm đìa nằm ở trong lòng ngực hắn, không, có một chút hơi thở, hắn như thế nào tê thanh quổng gọi cũng gọi không tỉnh. Từ trong mộng bừng tỉnh, hắn liền rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thập Tam giai hỗn độn kim đan Tân Lạc y y cả kinh, đen nháy ánh mắt dừng ở Phượng Phi Ly trên người. Hỗn Độn Kim đang nàng tự nhiên là không xa lạ, nàng đã từng ở Phiêu Miểu Tông tàng thư các nhìn đến quá. Không nghĩ tới nàng này mệnh, cư nhiên là đại sư huynh dùng Hỗn Độn Kim đang cứu trở về tới. Chết không được nàng tỉnh lại khi loáng thoáng cảm giác được một cổ dị thường quen thuộc Hỗn Độn hơi thở. Nghĩ đến ở băng vực Hỗn Nguyên Thiên Châu đối Hỗn Độn chi nguyên căn ước, nàng trong lòng càng thêm khẳng định chính là bởi vì có hỗn độn chi nguyên, hỗn nguyên thiên châu kia cổ có thể làm nàng trong cơ thể linh lực tán loạn quỷ dị lực lượng mới cuối cùng bình ổn xuống dưới. Lạc Y cảm tạ đại sư huynh. Nàng trịnh trọng mà chân thành hướng đại sư huynh hành lễ. Hỗn độn kim đan vô giá, trừ bỏ hỗn độn chi nguyên, bên trong còn có vô số thiên tài địa bảo, có lại nhiều bạc cũng là mua không được. Trong lòng âm thầm quyết định chờ nàng về sau luyện đan thuật lại tinh tiến tiến nhất định phải nghĩ biện pháp lại luyện ra một viên hốn độn kim đan tới tặng còn cấp đại sư minh. Phượng Phi Ly vây vây tay, ánh mắt nu hòa nhìn nàng, khẽ cười nói, bất quá một viên hốn độn kim đan mà thôi, chúng ta chi gian, còn nói cái gì cảm ơn. Chỉ là, là ý kể, ta cùng nhị sư minh đều thực lo lắng ngươi. Đặc biệt là nàng trong cơ thể, bọn họ thần thức cư nhiên sẽ thăm không đi vào, loại này quỷ dị chạm uống, hắn còn chưa từng có gặp được quá. Càng không có nghe nói qua. Tần lạc y gì chầm mặc một lát. Nàng không nghĩ lửa gạt bọn họ, chính là hôn Nguyên Thiên Châu sự tình, quá mức trọng đại. Nguyên bản nàng chuẩn bị cùng Phượng Phi Ly song tu, có tính toán quá muốn cùng hắn công bằng nói nói chuyện. Bất quả nàng hiện tại có chút khó có thể nói ra. Thật là ta tu luyện nguyên nhân, các ngươi không cần lo lắng, về sau ta sẽ cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không tái xuất hiện ngày đó như vậy tình hình. Tân Lạc Y Ghi hãy mở miệng bảo đảm. Phượng Phi Y Ghi nhìn nàng, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Tu luyện sẽ ra vấn đề, nàng tu luyện chính là vô thượng kinh, sẽ ra cái gì vấn đề? Phiêu miểu tông sang tông đã mười mấy vạn gần hai mươi vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không có nghe được nói qua tu luyện vô thượng kinh ra vấn đề sẽ thoạt nhìn giống như là Trung Xuân Dược. Đến tuột cùng là cái gì vấn đề? Nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Đoan mục trường thanh biểu tình đồng dạng ngưng trọng. Tần lạc y gì hãy lấp đầu, các người thật sự không cần lo lắng. Phượng phi y li nổi giận. Đoan mục trường thanh sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Hai người đồng thời động thủ, một người bắt được nàng một bàn tay, sau đó một cổ nhu hòa linh lực dò xét đi vào, thần thức cũng dò xét đi vào. Tần lạc y gì hãy vội không ngừng muốn đem bọn họ tay ném ra đi, bất quá phượng phi y li cùng đoan mục trường thanh đều là ngọc phủ tu vi mà nàng bất quá huyền phủ tứ giai mà thôi, hai người đồng thời chế trụ nàng, nàng nơi nào có thể ném đến khai. Đại hắc từ một góc chạy vội ra tới, vươn kiên lợi vô cùng móng vuốt hung hăng hướng tới Đoan Mục Trường Thanh trên cánh tay cắt qua đi. Đoan Mục Trường Thanh đồng tử co rụt lại, đột nhiên buông tay. Xem đại hắc tàn nhẫn kính, hắn liền biết nó căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, kia một móng vuốt xuống dưới, chính mình này chỉ cánh tay sợ là muốn phế đi. Hắn đi thẳng hướng tới Phượng Phi Ly đánh, khủng bố trưởng phong mang theo linh lực gào thét mà đến. Phượng Phi Ly mặt lạnh lùng cũng chỉ đến buông tay. Trọng Hoạch tự do Trần Lạc y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng chính mình Hỗn Nguyên Tiên Châu khẳng định muốn phơi sáng ở hai cái sư huynh trước mặt. Chương 95 nửa đêm xâm nhập. Các ngươi làm gì vậy? Phượng Phi Ly mắt đảo hoa hơi hơi nheo lại, yêu nghiệt tuấn nhan thượng toàn là không vui. Ta mới muốn hỏi các người đang làm cái gì đâu. Đại hát hừ một tiếng, trừng lớn chuông đồng đôi mắt nói. Tần lạc y dưới trên người có hôn Nguyên Thiên Châu, nó sao có thể mặc cho bọn hắn phóng thần thức đi vào. Kêu đổ vật nếu bị người đã biết, tần lạc y dưới phiền thoái liền lớn, mà nó về sau phiền thoái cũng lớn. Hát đế cũng không nghĩ bọn họ biết hôn Nguyên Thiên Châu tồn tại. Nó hứa hẹn quá phát quá thể phải bảo vệ tần lạc y dưới an toàn, giống nhau tu sĩ. Chính là tử phủ tu sĩ nó cũng không sợ, đại nhưng một trận chiến, bất quá hốn Nguyên Thiên Châu ở tần lạc y y trên người tin tức nếu tiết lộ đi ra ngoài, thiên hạ tất nhiên đại loạn, cùng cường giả là địch không đáng sợ, cùng trên đời này sở hữu cường giả là địch, vậy quá khủng bố. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh là tần lạc y rìa sư minh, hiện tại thoạt nhìn đối nẳng cũng không tệ lắm, bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết bọn họ biết hốn Nguyên Thiên Châu sau sẽ thế nào. Giống các trưởng môn như vậy đối mặt như vậy nghịch thiên bảo vật không động tâm trên đời này quá ít, nó không thể mạo hiểm như vậy. Nàng tu luyện tàu hỏa nhập ma, chúng ta chỉ là nhìn một cái nàng trong cơ thể hay không khôi phục bình thường mà thôi. Phượng phi li mím môi mại tính tình giải thích nói, trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạc, nhìn nhìn đại hát hát đế, lại nhìn về phía tần lạc y dì hề. Nếu không phải minh bạch này hay chỉ dị thú là thật sự che chở tần lạc y dì hề, thay đổi những người khác. Hắn mới lười đến lãng phí miệng lưi theo chân bọn họ giải thích. Hơn nữa, hắn tổng cảm thấy Đại Hắc cùng Hắc Đế xuất hiện thật sự quỷ dị, bọn họ bất qua kéo Tần Lạc Y ra tay, lại không có động thủ thế nào, chúng nó cư nhiên không chút khách khí đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Kia cổ tàn nhẫn kính, cùng đối đãi có thâm cửu đại hận địch nhân không có gì khác nhau. Đại Hắc cùng Hắc Đế mấy ngày nay cũng không ở Phiêu Miểu Tông cho nên cũng không biết tần lạc y y hay mấy ngày trước đã từng nhân hốn Nguyên Thiên Châu sinh mệnh đe dọa việc, vừa rồi một hồi đến phiêu miểu tông liền thấy được Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh mạnh mẽ lôi kéo tần lạc y y tay liền phải đem linh lực cùng thần thức tham nhập nàng trong cơ thể. Nghe được Phượng Phi Ly nói tần lạc y y tẩu hỏa nhập ma, trong lòng cả kinh, bay nhanh ngó tần lạc y y hay liếc mắt một cái, thấy nàng hơi thở vững vàng đều đều, một chút đều không có hỗn loạn cảm giác. Hơn nữa so với phía trước tu vi càng cao, rõ ràng lại tấn nhất giai là Huyền Phủ tứ giai tu vi. Không khỏi cười nhạt một tiếng. Huy Phong lẫm lẫm đứng ở thần lạc y liễu trước người, âm âm nói: "Đương nhiên khôi phục bình thường, ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, nơi nào có nửa điểm tượng tẩu hỏa nhập ma?" Xách, thật là một chút cũng không biết nam nữ có khác thủ thủ bất thân đạo lý, tuy rằng các ngươi là sư huynh muội, cũng không nên tùy tiện đem thần thức tìm được một nữ hài tử trong thân thể. Đoan mục trường thanh hừ một tiếng, lạnh lung nói, tẩu hỏa nhập mà có hay không khôi phục bình thường là dùng đôi mắt là có thể nhìn đến. Trong lòng đột nhiên có một cổ tử đem đại hác sách lên tới hành hung một đốn xúc động. Đương nhiên nhìn ra được tới. Đại hác đúng lý hợp tình nói, hạ quyết tâm vô luận như thế nào, không thể làm này hai người biết hốn Nguyên Thiên Châu tồn tại. Phượng Phi Ly bị khí vui vẻ. Một khi đã như vậy, với lúc quách trưởng lão ngày hôm qua xuất quan, tiểu sư mù ổi. Ngươi còn không có gặp qua Quách Trưởng lão đi, không bằng chúng ta hiện tại cùng đi bái phỏng một chút Quách Trưởng lão. Quách Trưởng lão kêu Quách Tím Băng, là phiêu miểu tông duy nhất nữ tính trưởng lão. Đoan Mộc Trường thanh trong mắt sáng ngời, gật đầu phụ họa. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta nói ta không có việc gì, thật sự. Tân Lạc Y Li lần thứ 2 lắc lắc đầu nói. Với này làm Quách Trưởng lão biết nàng trong cơ thể có Hỗn Nguyên Tiên Châu. Nàng còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ đâu, nàng đối bọn họ tín nhiệm nhiều quá cái kia chưa bao giờ gặp mặt Quách trưởng lão. Đại Hắc cũng là kiên quyết không đồng ý. Hắc Đế dạo bước đến Tần Lạc Y trước mặt đứng yên, cùng Đại Hắc song song đứng chung một chỗ, lấy chính mình thực tế hành động cho thấy chính mình thái độ. Kia Quách trưởng lão tuy rằng là nữ, bất quá ta lại không có biết, nếu nàng khởi cái gì ý xấu. Liên tượng kia Liễu Khuynh thành giống nhau, chúng ta chính là hai cái mạng. Không được. Đại Hắc lắc đầu hừ lạnh nói, "Phượng Phi li sắc mặt trở nên xanh mét, bất quá biểu tình lại có chút phức tạp, Đại Hắc nhắc tới Liêu Khuynh Thành, lập tức liền trọc chúng hắn chỗ đau, nếu không phải bởi vì hắn, Tần Lạc Y Liệ sẽ không bị người đuổi giết, vài lần thiếu chút nữa chết. Nay cũng không được, kia cũng không được, vậy các ngươi nói, đến tụt cùng ai mới được?" Đoan Mục Trường Thanh hai mắt trung tản ra lạnh băng hàn quang, lên khốc nhìn chằm chằm nó, "Việc này dù quan Tần Lạc Y Liệ tái mặt, Đại hắc lại lần nữa cản trở, nếu nó còn như vậy cản quấy đi xuống, hắn nhất định phải đánh tơi bời nó một đốn. Đại hắc bị bọn họ hai người ánh mắt xem đến một cái giật mình, phụ ra cùng đoàn mục gia nội tình, kia chính là thâm hậu vô cùng, thật đêm này hai người cho bao, nó khẳng định sẽ ăn không hết gói đem đi. Chớp chớp mắt, cố ý làm ra một bộ nỗ lực trầm tư bộ dáng, một lát sau trong mắt sáng ngời, các trưởng môn không tồi, tuy rằng hắn là nam, chính là đã mấy ngàn tuổi. Lại là sư phó, ơn, người này đáng ra tín nhiệm, cũng không cần lo lắng hắn sấn sẽ thừa dịp thần thức thăm đi vào thời điểm, chơi cái gì quỷ kế. Tân lạc y gì đang ở cân nhắc muốn như thế nào nói cho bọn họ hôn nguyên thiên châu việc, nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, mãn đầu vóc hát tuyến. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, nguyên bản còn tưởng rằng nó là cô y quái dối, xem ra là bọn họ hiểu lầm. Rốt cuộc nó cùng tiểu sư muội là linh hồn khế ước quan hệ, tiểu sư muội nếu có việc, nó cũng hảo không được. Thần Lạc Ilya Bay nhanh liếc mắt một cái Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, ánh mắt nhẹ lóe, đại sư huynh vì cứu nàng tánh mạng, đem thập tam giai cực phẩm hỗn độn kim đan cũng cho nàng dùng, mà nhị sư huynh lúc trước vì nàng, không màng nguy hiểm nhảy xuống sư hồ nhai. Bọn họ như bây giờ sốt ruột, cũng là vì lo lắng nàng, nàng không nghĩ gạt bọn họ. Đang muốn mở miệng, Đại Hác sớm đã nhận ra nàng khắc thường, lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một mặt nôn nóng, còn có một kia hy vọng. Hác đế hư lệnh một tiếng, trực tiếp động thủ, một cổ cùng phong chạy khởi, con chính mình cùng tần lạc y thì còn có Đại Hác, trước mắt liền đến chủ phong. Các trưởng môn đang ở tiếp khách. Nửa canh giờ lúc sau, mới đưa bọn họ chiêu đi vào. Đi vào thời điểm, nửa đường thượng đụng tới trích nguyệt các các chủ yến bệ. Nhìn đến Ngọc Thụ Lâm Phong khí vũ uy nghiêm ngang vượng phi li còn có tuy rằng thoạt nhìn lãnh khốc lại đồng dạng xuất trúng lối lạc Đoan Mục Trường Thanh, yến về trong mắt sáng ngời, chủ động tiến lên cười theo chân bọn họ chào hỏi, ngữ khí nhiệt tình thập phần thân thiết. Đương nhiên, cũng không có rơi xuống tần lạc y y. Chí Nguyệt các tuy rằng ở Đồng Lai Tiên Đảo có lợi được với một cái cường đại tông môn, bất quá Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Li một cái là Phượng gia thiếu chủ, một cái là Đoan Mục gia thiếu chủ. Này hai nhà ở Viễn Thiên Đại Lục thượng, nhưng đều là cự vô bá tồn tại, cũng không phải là hắn Trích Nguyệt Các có thể so được với như vô tình ngoại, về sau này hai người đều đem lần này hai cái cường đại thế gia gia chủ, giậm một giậm chân thiên hạ cũng sẽ run run lên nhân vật, thừa dịp hiện. Tại đánh hảo quan hệ, đối bọn họ đối Trích Nguyệt Các có trăm lợi mà không một hại. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đều nhàn nhạt, nhạt, nói nói mấy câu, Phượng Phi Ly liền lấy cớ không thể làm sư phụ đợi lâu những chân hướng trong điện đi đến. Đoan Mục Trường Thanh cùng Tần Lạc Yi đi theo hắn phía sau, đi ra vài bước lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh như suy tư gì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nghe nói Tần Lạc Yi tu luyện Tẩu Hỏa nhập Ma, con đã từng hôn mê, cho dù ổn trọng như các trưởng môn, trong lòng cũng là nhảy dựng. Đem thần thức tham nhập Tần Lạc Yi trong cơ thể tinh tế nhìn một lần. Khí thế bình thường. Dẫn theo tâm rốt của Dung, "Sư phụ, ngài lại nhìn kỹ xem." Thật sự không có gì không thích hợp sao. Phượng phi ly trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn ú quang, hiển nhiên có chút không tin. Đoan mục trường thanh biểu tình cũng là ngưng trọng dị thường. Các trưởng môn hồ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở tần lạc y gì ở trên người, tần lạc y gì thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hán lần thứ hai đem thần thức tham nhập tần lạc y gì trong cơ thể. Lần này xem đến dị thường cẩn thận. Liên nàng phủ đệ cùng hốn Nguyên Thiên Châu đều không có bông tha. Hôn Nguyên Thiên Châu lẳng lặng ngốc tại Linh Đài huyện nội, phủ đệ cũng không có chút nào khác thường, kia Hôn Nguyên Thiên Châu quả nhiên mỹ thiên, nàng trở về bất quá ngắn ngủi nửa tháng thời gian, cư nhiên lại tấn nhất giai, đã là huyền phủ tứ giai. Dương Cát trưởng môn lại một lần khẳng định nói Tần Lạc Y gì không có việc gì lúc sau, phượng phi li cùng Đoan Mục trưởng thanh trầm mặc. Trích nguyệt các các chủ an bài ở Miểu Vân phong thượng, là Ngụy trưởng lão tự mình an bài. Một cái thanh ý gia đệ tử đi đến Tần lạc y gì chấp chấp vọng, nhìn sư phụ, trích nguyệt các các chủ tới chúng ta phiêu miểu tông làm cái gì? Cư nhiên còn chủ hạ. Từ ngày đó buổi tối, nghe được Yến về cùng ổ sư thúc nói cái gì làm nàng cùng Yến Nam Thiên song tu nói, nàng đối hắn liền thập phần không thích. Các trưởng môn cười nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một mặt du cười nhạo ý cười, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Tần lạc y gì trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Yến Nam Thiên tới chúng ta Phiêu Miểu Tông, nghe nói là đi theo ngươi cùng nhau trở về. Các trưởng muốn hỏi. Tân Lạc Y Nhi gật đầu. Trong lòng chửi thầm không thôi, việc này quả nhiên cùng Yến Nam Thiên có quan hệ. Yến các chủ nói các ngươi ở Kim đỉnh sơn ở chung đến cực hảo, hy vọng Trích Nguyệt các cùng Phiêu Miểu Tông có thể liên hôn, sư phụ muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Tân Lạc Y Nhi mím môi, mắt phượng trung có tức giận hiện lên. Lần trước nàng liền đã cảnh cáo Yến Nam Thiên Đừng làm nàng lại nghe được cái gì liên hôn song tu nói, không nghĩ tới hắn đem nàng lời nói đều trở thành gió thoảng bên hai. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh sắc mặt cũng trở nên rất khó xem, bọn họ liền cảm thấy vừa rồi hiến về nhìn tần lạc ý ý ánh mắt lượng đến kinh người. Liên hôn, chỉ bằng hắn kia phong lưu đến nơi trốn lưu tình nhi tử cũng xứng cùng ý gì hả nhi song tu. Quả thực là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Tần lạc ý ý tưởng cũng không cần tưởng, tự nhiên là không đồng ý. Hơn nữa là kiên quyết không đồng ý. Các trưởng môn hơi hơi mỉm cười, hắn kỳ thật cũng không xem trọng yến Nam Thiên. Hơn nữa yến về người này quá mức thế lực, nếu tần lạc y đi hay muốn song tu, hắn cảm thấy giả ngọc diễn liền so yến Nam Thiên Hảo. Hơn nữa giả ngọc diễn đối hắn cái này đồ đệ tâm tư, hắn chính là xem đến rõ ràng. Nguyên bản còn tưởng tinh tế hỏi một chút nàng tẩu hỏa nhập ma đến tuột cùng là chuyện như thế nào, có phải hay không cùng hôn Nguyên Thiên Châu có quan hệ? Bất quá đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều ở chỗ này, hơn nữa này hai người đều là nhân tinh giống nhau, tâm tư nhảy bén đến dò người, sợ bị bọn họ hoài nghi, thoại không có đem tần lạc ý ý đơn độc lưu lại hỏi chuyện. Ta liền nói nàng không có việc gì đi, các người cố tình không tin. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Đại Hác ngẩn đầu vẻ mặt ngạo nghệ nói, nhìn Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh trong mắt tràn ngập khinh thường. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh lại nghĩ đến Yến Nam Thiên Việt. Đều không có phản ứng nó, đại hát chán nàng. Đại sư Minh, vừa rồi làm cho sư phụ, ngươi vì cái gì không đề cập tới cùng Y-Y-H-Nhi song tu việc. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Ngươi ghét bỏ nàng. Đi ra tần lạc Y-Y-H-Động phụ, đoan mục trường thanh đem Phượng Phi Ly mời vào chính mình trong phòng, lạnh lùng nhìn hắn nói. Phượng Phi Ly cay chắc gửi, ta như thế nào sẽ ghét bỏ nàng? Chỉ là ta cùng nàng đề song tu, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý. Nàng thích người là ngươi. Nếu không phải bởi vậy, năm ngày phía trước, từ thạch động chung ra tới sau, hắn sớm đều cùng sư phụ để ra. Đoan một trường thanh nổi giận, vốn là thanh lãnh sắc mặt trở nên lạnh hơn, cằm căng thẳng, thanh âm tựa như ngàn năm đóng băng tuyết sơn lạnh thấu sương tận sương, thích chính là ta. Đại sư Minh, ngày đó, ngươi ta đều chính thai nghe được nàng nói chính là thích ngươi, ngươi cư nhiên lấy ta làm lấy cớ ức, không nghĩ tới ngươi thật sự ghét bỏ nàng Hắn hận không thể phụng ở lòng bàn tay yêu thương người, cư nhiên bị đại sư huynh lật bỏ, không muốn cho nàng một cái danh phận. Đoan Mục Trường Thanh càng nghĩ càng giận, trong mắt tựa muốn phun ra hỏa tới. Phượng Phi Ly biết hắn hiểu lầm, trầm mặc một lát, sau đó nói ra ngày đó buổi tối sự, cuối cùng sâu kín than một tiếng nói, nàng như vậy kháng cự ta, thậm chí không tiếc tự mình hại mình, ngươi nói nàng vẫn là thích ta sao? Đoan Mục Trường Thanh sai lăng, thì ra là thế. Rốt cuộc minh bạch ngày ấy nhìn đến hôn mê cả người lửa nóng y ghề nhi, đại sư huynh vì cái gì sẽ làm chính mình ôm nàng đi trong đậu phụ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, hắn lần thứ hai mở miệng, thanh âm có chút khẳng khàn. Phượng phi ly đôi tay phụ ở sau người, đi đến lưu ly bên cửa sổ, ngẳng đầu nhìn phía không trung, đen nhánh trong mắt mang theo một mặt khó nén buồn bã. Hắn thật sự hy vọng là hiểu lầm. Hôn nguyên thiên châu Việt Ngươi nhưng ngàn vạn không thể mềm lòng nói cho bọn họ à, này cũng không phải là nói giỡn. Nhìn phượng phi ly hai người rời đi, đại hát mắt trông mong nhìn tần lạc y dì hãy dặn giò nói. Sắc thật không thể nói. Hát đế cũng ngẩn đầu nhìn nàng, trong mắt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tần lạc y dì điên lặng hướng đi bên cửa sổ, nhìn xanh thẳm không trùng, nhấp khẩn môi đỏ, không nói gì. Nửa đêm, tần lạc y dì hãy đang ngủ ngon lành. Tiểu Nhu là lướt thân thể lẳng lặng nằm ở gối đỏ khắc hoa trên giường, trên người cái màu đỏ nhạt thêu hoa tràn ngấm, tóc rối tung ở sau đầu, đen nhánh như thác nước, sân đến lộ ra bị ngoại khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyết trắng tiểu mỹ, một con tuyết trắng ngó sen cánh tay có chút không quy củ vươn bị ngoại. Một đạo cao lớn màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động tiêm nhập tiến vào, đứng ở nàng mép giường nhìn nàng thật lâu sau, mắt đào hoa chung lập loè nóng rực qua mang. Sau đó, túi xuống thân nhịn không được muốn đi vô nàng tóc, vừa muốn chạm được thời điểm, tay dừng một chút, ngược lại hướng cánh tay của nàng rỗi đi. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt dư quang nhìn đến một đạo hắc ảnh từ viện ngoại nhảy mà nhập, trong chớp mắt cũng nhảy tiến vào. Hắn đem tay thu trở về, đứng ở mép giường, đen nhánh tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt ánh mắt yên lặng nhìn vừa mới nhảy lên tới bóng người. Lúc này ánh trăng sáng tỏ, từ cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào. Hắn đứng ở mép giường thân ảnh thập phần thấy được, hai người nhìn nhau vài giây lúc sau, thức mau đem ánh mắt rời đi, đều nhìn về phía trên giường vẫn như cũ ở ngủ say chung tần lạc y dì hề. Tiên tiến nhất nhập hắc y dì hề nhân ngón tay nhẹ nhàng đáp thượng tần lạc y dì hề thủ đoạn, mà một cái khác chỉ lặng lặng nhìn, không nói gì, cũng không có ngăn cản. Một cổ linh lực từ trên cổ tay thẩm thấu mà nhập, thân thức cũng tùy theo tiến vào nàng trong cơ thể, đột nhiên, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ không thể tin tưởng nhìn về phía tần lạc y y y ấy vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt mặt đẹp, hảo sau một lát, mới buông ra tay thu hồi ánh mắt lầm vào chầm tư. Một khắc đạo nhân ảnh hầu nghi nhìn hắn một cái, tiên lặng đi tới, cũng đem ngón tay phủ lên tần lạc y y ấy một cái tay khác cổ tay, một lát sau, thân thể hắn cũng là kịch chấn. Tần lạc y y ấy đống nhiên bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến trước mặt cư nhiên có cái hát ảnh, đột nhiên ngồi dậy, triệu gia huyền phủ liền bổ đi ra ngoài. Phòng trong phút chốc sáng ngời. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi nửa đêm chạy đến tân nơi này làm cái gì? Tân Lạc Yy thấy rõ ràng người trong nhà ảnh là ai sao, vô vô ngực, có chút tức giận nói. Phượng Phi ly chuyển động trong tay ngọc phên chua, hẹp dài mắt đào hoa mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, gắt gao nhìn nàng. Đoan Mộc Trường Thanh đứng ở nàng trước giường, thân xác lạnh băng khó lường. Kia hạt châu là Hôn Nguyên Thiên Châu. Phượng Phi ly mở miệng, Không hỏi tần lạc ý đi hề, lại là hỏi hướng bên cạnh đứng thẳng đoàn mục trường thanh. Là hôn nguyên thiên châu. Đoàn mục trường thanh gật đầu, có chút không chút để ý nói, đen nhánh ánh mắt bình tĩnh nhìn tần lạc ý đi hề, thanh êm lại thanh lánh vô cùng. Tần lạc ý đi chấp chấp mắt, thon dài lông mi run rảy, vừa rồi nàng liền cảm thấy có người đang sờ nàng. Xem ra nàng bí mật cuối cùng là phơi sáng, không nghĩ tới ngàng tính vận tính. Liền không tính đến từ sư phụ chính miệng nói ra nàng không có việc gì nói tới, này hai người cư nhiên cũng không tin. Không hổ là là có thể bị sư phụ nhìn chúng thu làm đệ tử người, quả nhiên không hảo lừa gạt ta. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh lấy mắt nhìn nàng, phòng trong lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung, châm rơi có thể nghe. Tần lạc y tim đập nhanh hơn, nhìn không được sờ sờ chóp mũi, khỏe môi giật ra một mặt hơi mang xin lỗi tươi cười. Ngày đó ngươi hôn mê có phải hay không cùng hôn Nguyên Thiên Châu có quan hệ? Thật lâu sau lúc sau, đoan mục trường thanh lần thứ hai mở miệng, nhìn trên mặt nàng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, còn có nhàn nhạt sùng địch. Ấn! Tần lạc y kìa gật đầu, mắt phượng tươi sáng thanh triệt, dường như kia sâu kín khê tuyển, lập lòe ánh ánh quang hoa. Hôn Nguyên Thiên Châu sự, sư phụ hắn lao nhân ra có phải hay không cũng biết. Phượng Phi ly hướng tới nàng đã đi tới. Nhưng người ngồi ở trên giường, yêu nghiệt tuấn nhan thượng mang theo tà mị cười nhạt, đồng chung lại có một mặt tức giận cùng bất thường vô pháp ché lấp. Tần lạc y dì chấp trước mắt, lần thứ hai gật đầu. Đoan một trường thanh thanh lãnh trong mắt ẩn ẩn có mất mát trợt lẽ rồi biến mất, sâu kín than một tiếng, nếu không phải hôm nay buổi tối bị ta cùng đại sư mình phát hiện, ngươi có phải hay không chuẩn bị vẫn luôn gạt chúng ta. Ta không phải cố ý muốn gạt của các ngươi. Tần lạc y dì hèn ninh mày đẹp. Nàng tuy rằng có muốn nói cho bọn họ ý tưởng, bất quá rốt cuộc còn không có tới kịp nói đã bị bọn họ phát hiện, đúng sự thật nói chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại cho rằng nàng là có lệ bọn họ, ngược lại ngật đắp càng sâu, chỉ phải đem sư phụ dọn ra tới. Này Hỗn Nguyên Thiên Châu sự tình quan trọng đại, sư phụ nói qua, biết đến người càng ít càng tốt. Sư phụ xác thật nói qua lời này, cho nên nàng cũng không tính nói dối. Phượng Phi li cùng Đoan Mục Trường Thành trong lòng vẫn là không dễ chịu, chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Châu xác thật quá mức nghịch thiên, có rất nhiều đứng đầu cường giả ở nhìn trộm, cũng không thể quá nàng không tín nhiệm bọn họ. Phượng gia cùng Đoan Mục gia những năm gần đây, cũng vẫn luôn ở xem chú hạt châu này, Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai là lúc có dị tướng sinh ra, mà này dị tướng, đã có vài thập niên không có tái hiện, chiếu trước kia quy luật, này liền biểu thị còn không có người được đến này hạt châu.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 Người này đáng giá tín nhiệm, cũng không cần lo lắng hắn sẵn sẽ thừa dịp thần thức thăm đi vào thời điểm, chơi cái gì quỷ kế. Tân Lạc Y Gia đang ở cân nhắc muốn như thế nào nói cho bọn họ hôn nguyên thiên châu việc, nghe vậy khóe miệng chửửu, mãn đầu hốc huyết tuyến. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường thanh sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, nguyên bản còn tưởng rằng nó là cố ý quấy rối, xem ra là bọn họ hiểu lầm, rốt cuộc nó cùng tiểu sư muội là linh hồn khế ước quan hệ, tiểu sư muội nếu có việc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 Nhấc chân hướng trong điện đi đến. Đoan mục trường thanh cùng tần lạc y dì hãy đi theo hắn phía sau, đi ra vài bước lúc sau, đoan mục trường thanh như suy tư dì quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nghe nói tần lạc y dì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, còn đã từng hôn mê, cho dù ổn trọng như các trường môn, trong lòng cũng là nhảy dự. Đem thần thức tham nhập tần lạc y dì trong cơ thể tinh tế nhìn một lần. Hết thể bình thường. Dẫn theo tâm rốt cuộc đuông. Sư phụ, ngài lại nhìn ký xem. Thật sự không có gì không thích hợp sao? Phượng Phi li trong mắt hiện lên một mạt ngoài ý muốn u quang, hiển nhiên có chút không tin. Đoan Mục Trường Thanh biểu tình cũng là ngưng trọng dị thường. Các trưởng môn hầu nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở Tần Lạc Y nghi trên người, Tần Lạc Y thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn lần thứ 2 đem thần thức tham nhập Tần Lạc Y trong cơ thể. Lần này xem đến dị thường cẩn thận. Liên Nang phủ đệ cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu đều không có buông tha.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 Rốt cuộc Minh Bạch ngày đấy nhìn đến hôn mê cả người lửa nóng ý Dề Nhi, đại sư huynh vì cái gì sẽ làm chính mình ôm nàng đi trong động phủ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nghĩ nghĩ, hắn lần thứ hai mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Phượng Phi Lý đôi tay phủ ở sau người, đi đến Lưu Ly bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn phía không trung, đen nhánh trong mắt mang theo một mạt khó nén buồn bã. Hắn thật sự hi vọng là hiểu lầm. Hôn Nguyên Thiên Châu việc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 Liền không tính đến từ sư phụ chính miệng nói ra nàng không có việc gì nói tới, Này hai người cư nhiên cũng không tin. Không hổ là là có thể bị sư phụ nhìn trúng thu làm đệ tử người, quả nhiên không hảo lựa gạt a. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thanh lấy mắt nhìn nàng, phòng trong lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh trung, châm rơi có thể nghe. Tân Lạc Ý giật tim đập nhanh hơn, nhịn không được sở sở chóp mũi, khóe môi giật ra một mạt hơi mang xin lỗi tươi cười. Ngày đó ngươi hôn mẹ có phải hay không cùng hôn Nguyên Thiên Châu có quan hệ? Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mộc Trường Thanh lần thứ 2 mở miệng, nhìn trên mặt nàng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, còn có nhàn nhạt sùng địch. "Ân." Tân Lạc Y Liệt gật đầu, mắt phượng tươi sáng thanh triệt, dường như kia sâu kín khê tuyển, lập loè vánh ánh, ánh qua hoa. "Hôn Nguyên Thiên Châu sự, sư phụ hắn lão nhân gia có phải hay không cũng biết." Phượng Phi li hướng tới nàng đã đi tới.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 Cho nên này vài thập niên, Đồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục mới tạm thời bình tĩnh, không nghĩ tới này Hạ Châu cư nhiên ở tiểu sư muội trong tay. Chương 96 một cái cũng không buông tay. Ngươi đã tấn giai Huyền phủ, Hỗn Nguyên Tiên Châu tấn giai khi dị tượng rất khó che giấu, ngươi như thế nào không có dị tượng? Phượng Phi Ly trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, nếu hắn không có nhớ lầm nói, Mạc Hàn truyền quay lại tới tin tức, nàng là ở Kim Đỉnh Sơn đại tái lúc sau tấn giai. Kim đỉnh sơn đại tái sao nàng không có hồi phiêu miểu tông, liền tính sư phụ sớm, coi chuẩn bị, nàng hẳn là cũng không có thể sử dụng thượng mới đúng. Đoan một trường thanh trong mắt tinh quang trật lõe, tần lạc y li hề vừa lúc chiều hắn nhìn lại đây, một trường bạch ngọc trong suốt khuôn mặt nhỏ tuyệt mị trong sáng, mắt phượng ánh ánh hôn hợp ngọc phèn chua quan mang, lộng lấy mà mê ly. Chẳng lẽ là ở tiềm giang ngoài thành, trong trí nhớ kia một ngọn núi tan vỡ đến kỳ quạc, Hơn nữa bên trong còn có hỗn độn hơi thở truyền ra, chớp đến chạy tới nơi Đông Đảo tu sĩ rất là điên cuồng một trận, thẳng khai quật tới rồi dưới chân núi gần 2000 mẹ mới cuối cùng hết hy vọng dừng tay, chỉ là Hôn Nguyên Thiên Châu dị tướng, cũng không phải tránh ở sơn trong bụng là có thể che giấu, hắn thực khẳng định ngày đó chỉ có sơn thể tan vỡ, cũng không có dị tướng sinh ra, bằng không này phiến đại lục đâu có thể nào tựa như bây giờ. Bình tĩnh, đã sớm ám lưu dũng động chính là tiệm giang ngoại thành. Lam Như biết hắn nghi hoặc, Trần Lạc Y li li trực tiếp nâng lên tay trái, đem trên cổ tay vòng tay sáng ra tới, lúc ấy đột nhiên tấn giai, sinh ra dị tượng ẩn chứa cường đại năng lượng, trực tiếp đem sơn chấn sụp, cuối cùng thời điểm ta ôm thử một lần ý tưởng chạy vào vòng tay bên trong, lại ngoài ý muốn thành công đem dị tượng che giấu xuống dưới. Phượng Phi Li cùng Đoan Mộc Trường Thanh đồng thời chấn động, đen nhánh sắc bén phi thường ánh mắt sáng quét nhìn nàng trên cổ tay vòng ngọc. Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể làm nhân tu luyện tốc độ tiến bộ vượt bậc, chỉ cần thành công tu luyện ngưng tụ ra phù đệ, vài thập niên thời gian, liền có khả năng làm người nhanh chóng tu luyện đến cấp phủ, thậm chí là tử phủ. Này hạt châu đã đủ nghịch thiên, không nghĩ tới này vòng tay cư nhiên còn có thể đem tấn giai khi cường đại dị tương ngăn trở. Này nghịch thiên trình độ sợ là so Hỗn Nguyên Thiên Châu không kém bao nhiêu. Từ Hỗn Nguyên Thiên Châu hiện thế này mấy trăm năm chung, Được đến nó người chính là vắt hết óc suy nghĩ không ít biện pháp, chui vào trong biển, thiết trí trận pháp, chạy độ sâu trong núi. Lại chưa từng có người thành công che giấu quá. Bất quá tuy rằng biết rõ rỉ tương khó có thể che giấu, mỗi cái được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu người tấn giai phía trước, vẫn là sẽ làm tốt cực đầy đủ chuẩn bị, đến xa xôi hiểu lánh ít dấu chân người địa phương tấn giai, như vậy liền tính bị người phát hiện. Bởi vì khoảng cách xa cũng có thể vì chính mình tranh thủ đến không ít trốn chạy thời gian. Phượng Phi ly phía trước liền nghe nói qua tay nàng vòng có chút kỳ lạ, cư nhiên đem hắc đế tử sư hổ nhai hạ lộng đi lên, không nghĩ tới nó cư nhiên còn có thể che giấu dị tướng. Có này vòng tay, chỉ cần che giấu đến hảo, trong thời gian ngắn hẳn là không ai có thể đủ phát hiện hốn Nguyên Thiên Châu ở y y hẻ nhi trên người mới lả. Bất quá! Hốn Nguyên Thiên Châu là người bất an nhưng không chỉ là dị tướng. Phượng phi ly ngước mắt nhìn nàng, trong tay ngọc phèn chua lóa mắt ánh sáng chiếu vào hắn đôi mắt, làm hắn yêu nghiệt tuấn nhan có vẻ càng thêm dã mị hoặc người. Lạc y đi hề, ngươi thích đại sư huynh vẫn là nhị sư huynh. Tần Lạc y không biết hắn vì sao sẽ có này vừa hỏi, chấp chấp mắt cười nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, ta tự nhiên đều là thích. Phượng phi ly ánh mắt chật lué, cười khẽ, lòng tham tiểu nha đầu. Nếu chúng ta bên trong... Ngươi chỉ có thể thích một cái, như vậy ngươi thích nhất ai? Hắn biểu tình lười biếng, nhìn như tùy ý mà hỏi, chính là một đôi mày kiếm hạ kia hắc diệu thạch dương như hai mắt lại có sâu không lường được sóng gợn ở chớp động, nhìn kỹ nói, còn sẽ phát hiện hắn sống lưng thẳng thắn, mang theo một tia không dễ phát hiện căng chặt. Đoan Mục Trường thanh nhấp nhấp môi mỏng, đen nhánh ánh mắt cực nóng thâm thúy, đồng dạng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng. Tân Lạc Y trong lòng vừa động, nhìn nhìn U Nghiệt đại sư huynh, Sau đó lại nhìn về phía Thanh Lánh Nhị sư huynh, có chút khó xử linh mày nói, "Vì cái gì muốn tuyển?" Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh đều đối sư muội ta cực hảo, ta chẳng lẽ không thể hai cái đều thích sao? Vì cái gì nhất định phải tuyển một cái? Phượng Phi Ly cười như không cười nhìn nàng, thong thả ung dung nói, "Năm ngày trước Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh nếu làm vượt rào việc, tự nhiên là phải đối sư muội ngươi phụ trách, sư muội giống nhau thích chúng ta." Chẳng lẽ là tưởng chúng ta cùng nhau đối với người phụ trách? Nghĩ đến năm ngày trước hôm đường, tần lạc ý li trên mặt mạch thiêu lên, trắng nõn mặt đẹp thượng nổi lên một mạt đào hoa màu sắc, liếc hắn ảo não nói, "Đại sư huynh, ngươi ở nói hiếu nói vượn chút cái gì đâu?" "Ở đại sư huynh cùng nhị sư huynh chúng tuyển một cái xong tu đi." Phượng phi li thở dài một hơi, cuối cùng là nhịn không được, duỗi tay xoa nàng má bên tóc đen, nhẹ nhàng một xúc, lại thực mau thả xuống dưới. Ngươi trong cơ thể có Hỗn Nguyên Thiên Châu, cần thiết đến có một cái song tu bạn lữ mới được." Tân Lạc Ý li ti tim đập ra tốc, nhìn hắn đen nhánh thâm thúy mắt đảo hoa, đột nhiên cảm thấy cái này Diêu Nghiệt Đại sư huynh có lẽ biết chút cái gì. Hỗn Nguyên Thiên Châu có thôi tình tác dụng, mỗi lần vừa phát tác giống như cương cường xuân dược, không có thuốc nào chữa được, lần trước ngươi hôn mê, có phải hay không bởi vì ngươi tưởng cố nén trụ bị nó kích phát xúc động?" Phượng Phi Ly nhìn nàng, sâu kín nói: Ân. Tân Lạc Ý không có phủ nhận, chỉ biểu tình thập phần khiếp sợ nhìn hắn, hiển nhiên đối hắn biết được như vậy rõ ràng cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Nha đầu ngốc. Phượng Phi Li vươn ra ngón tay điểm điểm cái trán của nàng, nghĩ đến nàng hôn Nguyên Thiên Châu sẽ tắc quái, cũng là vì ngày đó buổi tối chính mình xúc động, chết không được nàng muốn cắn lưỡi. Nàng là không nghĩ bị Hôn Nguyên Thiên Châu khống chế cảm xúc đi, nói đến nói đi, cũng là hắn hại nàng. Lần sau Đừng lại nhẫn, ngươi nhận số lần càng nhiều, cuối cùng bộc phát liền càng lợi hại, đã từng cũng có người tựa ngươi giống nhau kháng cử quá, cuối cùng lại thất khiếu đổ máu, phơi thể mà chết. Tân Lạc y chỉ chớp chớp mắt. Ngày đó buổi tối, nàng đúng là quỷ môn quan trước đi rồi một vòng, hung hiểm dị thường, nguyên nhân quả nhiên là nàng phía trước nhận quá nhiều lần. Đoan Mục Trường thanh thần sắc cũng trở nên thập phần ngưng trọng, lần đầu tiên nghe nói Hỗn Nguyên Thiên Châu cư nhiên như thế quỷ dị. Trong mắt hiện lên sắc bén hàn quang, chẳng lẽ liền không có cái khác biện pháp khống chế nó? Một viên hạt châu cư nhiên còn có thể thôi tình. Nay đến tụt cùng là cái gì ta ác hạt châu? Không có, ít nhất theo ta được biết còn chưa từng có người có thể khống chế được nó quá. Phượng phi li lắc lắc đầu nói, hạt châu có thể ảnh hưởng người, điểm này trước nay đều bị được đến hạt châu người giấu rất khá, chúng ta phượng gia sẽ biết, cũng là một lần ngẫu nhiên, mấy trăm năm trước Có một vị được đến hốn Nguyên Thiên Châu Tu Sĩ bị giết, hắn một cái tiểu thiếp vừa lúc ở Phượng Gia, cùng Phượng Gia có một chút thân thích quan hệ, cho nên tránh được một kiếp. Thì ra là thế. Tân Lạc Y thì hề bừng tỉnh. Phượng Gia hẳn là ở kêu tiểu thiếp trên người, biết được không ít về tên kêu tu sĩ ngày thường vụn vặt sự tình mới lả. Phượng Phi li mắt đào hoa lẳng lặng nhìn nàng, đoan một trường thanh đen nhánh sáng quắc ánh mắt cũng bình tĩnh rừng ở nàng trên người. Tần lạc y dìa biết bọn họ đang đợi chính mình làm quyết định. Liễm diễm mắt Phượng ở bọn họ hai người trên người qua lại nhìn một lần, cuối cùng thở dài một hơi, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, cực nhẹ giọng nói, ta tuyển không được. Phượng phi ly ngẩn ra. Đoan mục trường thanh cũng sai lăng nhìn nàng. Tuyển không được. Đây là có ý tư gì? Chẳng lẽ bọn họ hai người chung, nàng một cái cũng không thích? Đại sư Minh, ngươi vừa rồi nói đúng, ta thật sự thực lòng tham. Các người hai người trong lòng ta đồng dạng quan trọng. Nàng quay đầu, trắng nõn như ngọc trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt thương cảm, mắt Phượng Trung hình như có thủy quang ở lấp loè, "Nhị sư huynh, trước kia ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi muốn tránh mạng của ta." Phượng Phi liếc kinh ngạc dương mắt nhìn Đoan Mục Trường thanh liếc mắt một cái. Đoan Mục Trường thanh dú ám mắt đen như là một hoàng bích đàm, bình tĩnh mà không thấy đế, đáy mắt lại có làm người tim đập nhanh sóng ngầm chớp động. "Ngươi sợ làm mối chuyện?" Ta đều cảm thấy ngươi là có mục đích, ngươi đem ta ném vào hàn đảm, ta vẫn luôn ở trong lòng mắng ngươi bụng dạ hẹp hòi, bởi vì trước kia sự đối ta ghi hận trong lòng, không phải cái nam nhân. Đoan Mục Trường thanh khoẻ miệng chủ trìu. Sau lại, ngươi đến sư hồ nhai xuống dưới cứu ta, không màng chính mình có thể hay không có nguy hiểm, liền như vậy nhảy xuống, ta còn là hiểu là ngươi, ngươi làm bạch triệt cùng Ôn Lăng Thiên đi trước, đem ta lưu tại Tiệm Giang Thành. Ta cũng cảm thấy ngươi là dụng tâm kín đáo, nhìn đến ngươi đi đánh sơn, ta cũng cảm thấy ngươi kia đều là vì chính mình mới làm như vậy. Phượng Phi Ly càng nghe càng khiếp sợ, trong lòng Hồng Y, nhị sư để cùng Y Y Hải Nhi đến tuột cùng kết cái gì hoán, mới có thể làm Y Y Hải Nhi đối hắn hiểu lầm sâu như vậy. Sau lại, ta mới biết được ta hiểu lầm ngươi, vẫn luôn đều hiểu lầm ngươi, lại tưởng tượng phía trước sự, liền nhịn không được cảm động, tư mã ngọc đánh út lại thời điểm. Ngươi làm vô ngân che chở ta đi trước, khi đó, ta liền biết đã hết thuốc chữa thích thượng ngươi. Tuy rằng ta thử dịp ngươi chữa thương thời điểm đi rồi, chính là đi được càng xa, có sự tình liền xem đến càng minh bạch. Ý ghề nhi. Đoan mục trường thanh rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước, gắt gao nắm lấy tay nàng, thanh âm khẳng khẳng. Tần lạc y gì chở tay nhẹ nhàng đem hắn bàn tay nắm lấy. Hai người mời ngón tương triển, ánh mắt đưa tình hận tình nhìn đối phương. Phượng Phi Ly cảm thấy một màn này thập phần chướng mắt, hắn không thể đưa bọn họ nắm ở bên nhau hai tay dùng sức kéo ra. Trong lòng chua xót cười. Tân Lạc Y liề lại duỗi thân ra một cái tay khác đem hắn tay cầm, nhu nhu thanh âm nhẹ nhàng nói, "Đại sư huynh." Từ tới Phiêu Miểu Tông nhìn đến đại sư huynh, sư muội đã bị đại sư huynh hấp dẫn, bất quá đối với sư muội tới nói, đại sư huynh chính là bầu trời kiều nguyện, xa xôi đến mong muốn mà không thể thành. Không phải bình phàm ta có thể có được, sau lại, ngươi giúp đỡ ta cái động phủ, mang theo ta du sơn ngọn thủy. Ta nỗ lực nghĩ cùng ngươi bảo trì khoảng cách, không thể làm chính mình rơi vào đi, sợ tự mình thành pháp hỏa phi điệp, ha ha, sự thật chứng minh ta nỗ lực uổng phí, ở trung càng lâu, ta liền hãm đến càng sâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tâm một tấc tấc luôn hãm. Phượng phi li nhìn chăm chú nàng, mắt đào hoa trở nên dị thường mệt mỏi. Nàng kháng cự Hắn vẫn luôn là xem ở trong mắt. Tân Lạc y giơ tay trái nắm đoan mục trường thành tay, tay phải nắm vượng phi li tay, đem chúng nó no kéo đến chính mình trước ngực tinh tế nhìn nhìn, gắt gao nắm chặt, sau đó đồng thời bùng ra, sâu kín thở dài, các ngươi ở trong lòng ta đồng dạng quan trọng, ta vô pháp lựa chọn, ta không thể tuyển các ngươi trong đó một cái. Sau đó lựa mình rối người nói cho các ngươi, cũng nói cho ta chính mình, đây là ta thích, ta chỉ thích hắn. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nắm chặt bị nàng buông ra tay, tựa hồ như vậy là có thể gắt gao nắm lấy nàng lưu tại trong tay Dư Ôn sẽ không trôi đi. Xâu không lường được đồng tử co rụt lại co rụt lại, ánh mắt phức tạp vô cùng. "Truyền một cái đi, ngươi yêu cầu người song tu." Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tân Lạc Y dị phiêu phù ở trên mặt nước vẫn không lúc nhích, trên trán lại mang huyết một màn, chỉ cần vừa nhướn tới là có thể làm hắn tim đập nhanh không thôi, như vậy đau lòng, hắn đã không nghĩ lại trải qua một lần, có lẽ không thể có được nàng hoàn chỉnh ái, càng hoặc là nàng lựa chọn không phải là hắn. Hắn cũng hy vọng nàng có thể cả đời bình bình an an. "Không tội, ngươi xác thật yêu cầu song tu." Phượng Phi Ly nhìn nàng, Ngọc Minh Châu quang mang chiếu rọi ở hắn khuôn mặt thượng, phát họa ra hắn tuấn mỹ vô cùng mặt bộ hình dáng, không phải làm ngươi hiện tại liên tuyển. Người hảo hảo nghị kỹ lại nói cho chúng ta biết đi. Nói xong lúc sau, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, đông chốc xoay người, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cao lớn tiêu sái thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Đoan mục trường thanh cũng muốn đi. Tân lạc ý gì hề nhào lên đi đột nhiên ôm vào hắn rắn chắc trên eo, vui đầu vào hắn trên lưng, trong thanh em mang theo buồn bã cùng mất mát, nhị sư minh, vì cái gì nhất định phải làm ta tuyển, cứ như vậy không tốt sao. Vì cái gì nhất định phải làm ta từ bỏ một cái? Ta không nghĩ tuyển, cũng làm không đến. Đoan Mục Trường thanh sống lưng cứng đờ. Hôn Nguyên Tiên Châu. Trên đời này nhìn trộm nó người quá nhiều, vòng tay tuy rằng trận tấn giai huyền phủ dị tướng, bất quá ta nghe sư phụ nói qua, tu vi càng cao, dị tướng càng cường đại, về sau nó còn có thể hay không ngăn trở vẫn là không biết bao nhiêu. Hung chi này hạt châu quỷ dị thật sự Có lẽ ta cùng cái khác được đến hạt châu người giống nhau, chỉ có thể sống thêm vài thập niên. Không được nói hiệu nói vượng. Đoan mục trường thanh đột nhiên xoay người lại, gắt gao ôm nàng, không được nói bậy, ngươi sẽ sống thật lâu, y hề nhi. Ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời che chở ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ta biết ngươi sẽ che chở ta, đại sư huynh cũng sẽ che chở ta, ta tuyển các ngươi bất luận cái gì một cái, các ngươi đều sẽ che chở ta. Tần Lạc Y lìa rời đi hắn ôm ấp, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, kiều diễm môi đỏ biên có một tia ngọt ngào mỉm cười, sau đó lại thực mau giật đi, ánh mắt trở nên ngàm đạm, Hỗn Nguyên Thiên Châu nếu là bị người biết được, sẽ trên đời toàn địch, sẽ có rất nhiều cường giả động tâm, ta đã chết cũng liền thôi, không nghĩ liên lụy các người, Nhị sư huynh, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không cần vì ta lại tự trọng kiếp như vậy liều mạng, hảo hảo tu luyện, đã quên ta Hào, hào đi qua chính ngươi nhặt tử, nhưng là hiện tại, ta không nghĩ buông ra ngươi tay, cũng không nghĩ buông ra đại sư huynh tay, ta biết chính mình như vậy thực kích kỵ. Y Gia Nhi, ta nói rồi ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi có việc, không được lại nói hiếu nói vượn. Đoan Mục Trường thanh trong mắt đau ý càng đậm, đột nhiên cúi xuống đầu, hôn lên nàng môi đỏ, hắn hôn tựa như trừng phạt dường như, hôn đến cực tàn nhẫn cực dùng sức. Phòng chốc trong không khí một mảnh nóng rực, thở dốc dồn dập. Sau một lát, Tân Lạc Ilya dãy rùa lên, dùng sức đẩy ra hắn, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên giường, cách hắn rất xa, hai má ửng đỏ, ánh mắt mê mang, ngược kịch liệt phập phồng. Đoan Mục Trường thanh đi qua, Tân Lạc Ilya nhịn không được lại về phía sau Gigi, trên mặt đỏ ửng càng đậm, ánh mắt liễm diễm, tiểu diễm khuôn mặt thượng tản ra vô tận vũ mị phong tình, nhìn hắn, có chút cô quắc nói: Nhị sư minh, ngươi đừng lại qua đây. Trường 97 Thiên Kim Nhất Tiếu. Đoan Mục Trường Thanh ngừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, ý gì à nhi, ngươi có phải hay không rất khó chịu. Tần lạc ý gì hơi hơi trần trở, sau đó vẫn là gật gật đầu, lại hướng hắn chấn an cười cười, ý bảo hắn không cần lo lắng, yên tâm, không có việc gì, một lát liền hảo. Đoan Mục Trường Thanh không có khả năng thật sự không lo lắng. Nàng mấy ngày hôm trước phát tắc đến như vậy lợi hại. Đại sư Minh đã nói qua, chính là bởi vì nàng nhịn nhiều lần nguyên nhân. Nếu là lại tựa ngày đó giống nhau, hiện tại nhưng không có hỗn độn kim đan có thể cứu nàng tánh mạng. Thực xin lỗi. Đoan Mục Trường Thanh đen nháy trong mắt hiện lên nồng đậm xin lỗi, nếu không phải hắn vừa rồi không có thể khắc chế chính mình nội tâm kích động hôn nàng, nàng liền sẽ không như vậy khó chịu. Chần chừ vài giây, cuối cùng là nhấc chân đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh. Tai On Nu lướt khai nàng trên trán vài sợi phát ra, trong mắt toàn là sùng lực, thanh âm dị thường nhu hòa, "Ilia Nhi, ngươi nếu khó chịu, liền không cần nhịn." Tân Lạc Ilia đem đầu ỷ ở trên vai hắn, liễm diễm mê mang mắt phượng hàm chứa vô hạn phong tình, bên trong một màn ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, phảng phất trong trời đêm lộng lẫy lời sao, thật sự không có việc gì, hôm nay không nghiêm trọng, một lát liền tốt. Nói chuyện thời điểm, nàng lại thật sâu hút hai khẩu khí thanh âm cũng bởi vì lay dính mà trở nên mềm mềm mại mại, cùng vừa rồi thanh thủy thanh âm đại tương khác biệt. Kỳ thật nàng cũng không bài xích cùng Đoan Mục ở bên nhau, nhưng là nàng thực bài xích mỗi lần đều là bởi vì hôn nguyên thiên châu chính mình liền sẽ không chế không được. Cái này làm cho nàng phi thường bực bội. Đoan Mục trường thanh vẫn có chút không yên tâm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng mà đẹp. Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, dựa vào đầu vai hắn nhẹ nhàng đem mắt phượng nhắm lại. Không cần lo lắng, ta muốn thật khó bị, sẽ cùng ngươi nói." Đoan Mục Trường thanh gật đầu, khiến cho nàng như vậy dựa vào, động cũng không dám động, liền hô hấp đều phóng đến dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, liền sợ chính mình trong lúc vô tình hành động sẽ làm nàng càng khó chịu. Tân Lạc y gì không nói chuyện nữa, hai người lặng lặng dựa vào cùng nhau. Đúng lúc này, một đạo cao lớn màu trắng thân ảnh đột ngột từ ngoài cửa sổ lượn tiến vào, như khói nhẹ giống nhau, vô thanh vô tức. Xa lạ hơi thở làm đến đoan mục trường thanh nhu hòa thần sắc đột biến đổi, nhanh chóng đứng lên, che ở tần lạc y rìa trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Người tới thoạt nhìn rất là tuổi trẻ, một thân bạch y rìa tháng tuyết, không dính bụi trần, hoàn mỹ ngũ quan ở mông lung ánh trăng trung càng thêm có vẻ lịch sự tao nhãm mà phiêu dở, đen nhánh trong mắt chung mở mịt một cổ thanh lãnh quan hoa, mặt mày thanh tuấn, khí chất cao quý, chỉ là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó liền làm người cảm thấy cao cao tại thượng, có một cổ bệ nghệ chúng sinh thái độ. Này không phải Phiêu Miểu tông người. Đoan Mục Trường Thanh Đồng tử đột nhiên co rút, hai mắt hơi hơi nheo lại, sắc bén mắt đen trở nên lanh khớp dị thường, người này tu vi sâu cạn, cư nhiên liền hắn cũng nhìn không thấu. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, không phải Phiêu Miểu tông đệ tử, hắn lại là như thế nào tiến vào Phiêu Miểu tông? Phiêu Miểu tông thân là đồng lai tiên đạo đệ nhất tông môn, Tông nội cường giả vô số, trưởng môn hiện tại cũng ở trong tông, toàn bộ tông môn còn có hộ sơn đại trợ, hắn lại có thể không kinh động bất luận kẻ nào liền tới tới rồi Ngọc Thanh Phong. Ngọc Thanh Phong nhưng không ở phiêu miểu tông bên ngoài, mà ở bụng. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn thần sắc càng thêm băng hàn, lánh khóc ánh mắt nhìn chầm chầm trước mắt bạch tí ghi hề nam tử trầm rõng quát, ngươi là người nào, nửa đêm cường sấm ta tông môn có mục đích gì? Bạch y ghi hề nam tử chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trên mặt biểu tình chưa biến, thậm chí liền mày đều không có nâng vẫn luôn, liền vòng qua hắn đi rồi khai đi, đi tới tần lạc y ghi hề trước mặt. Nhìn đến ngồi ở trên giường, ánh mắt liễm diễm, minh diễm tiêu mị trên mặt phù đào hoa màu sắc tần lạc y ghi hề, hắn đen nhánh thanh lanh trong mắt có một mặt tấm áp hiện lên, hoàn mỹ môi mỏng biên gửi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Bạch y ghi hề. Tần lạc y ghi hề nhận ra người tới, kinh ngạc l Mắt Phượng Phút chớp sáng ngời, trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, từ ở Võ Dương Thành chia tay, nàng đã có hơn 1 tháng không có nhìn đến hắn, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Đoan Mục Trường thanh kinh ngạc, nàng cũng đồng dạng kinh ngạc. Bạch Di cư nhiên nhập Phiêu Miểu Tông như vào chỗ không người, nay đến rất cường đại thực lực mới được. Nguyên bản phía trước nàng còn hoài nghi hắn là hướng về phía nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Tiên Châu tới, lúc này vừa thấy, đạo đánh mắt không ít nghi ngờ. Cường đại như vậy người căn bản không cần vì một viên hạt trâu. Giả bộ mất chi nhớ tới tiếp cận nàng mới là. Ta tới tìm ngươi. Bạch y gì hãy dối tay ở chữ vật trong không gian một trảo. Một đống đủ mọi màu sắc. Quang mang lộng lây tinh thạch đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn đem tinh thạch đưa tới tần lạc y gì hãy trước mặt. Trong bóng đêm, cặp kia thanh lánh đồng tử mình ám lập lòe. Dựng dỡ lấp lánh. Cho ngươi. Tần lạc y gì có chút sai lăng. Nhìn hắn trên tay. Lại nhìn phía hắn tuấn mỹ vô đúc mặt sủng. Này đó đều không phải bình thường tinh thạch, mỗi một viên đều giá trị liên thành, này đó. Bạch Đi Dì cư nhiên muốn toàn bộ cho nàng. Đoan mục trường thanh ánh mắt lập lòe, ưu ám khó hiểu, môi mỏng nhấp tăng cường, khiếp lại mắt, đánh ra trước mắt Bạch Đi Dì nàng tử. Nguyên lai, hắn chính là Bạch Đi Dì. Y Dì Nhi vì hắn ở lôi ra thạch phường giải vây, lại ở tương ra thạch phường vì hắn một ném trăm vạn kim sự tình. Sớm đã ở Đồng Lai tiên đảo truyền khai. Ngày đó buổi tối, Liêu Khuynh thành người sở di có thể đem nàng rụ đến phi phượng sơn, cũng là vì tìm người giả thành bạch đi đi. Tần lạc y đi từ trên giường đứng lên cũng may nàng ngủ thời điểm, đều thói quen mặc vào áo trong ngủ, đảo cũng không sợ đi quang. Đây là người đồ vật, chính người thu đi, ta không cần. Nàng cười nhìn hắn nói, thon dài lông mi nhẹ nhàng run dậy. Bạch đi thì quá cứng hãn. Không chỉ có giải quá một đôi thấu thị mắt, tiến phiêu Miểu Tông lại như vào chỗ không ngợi, Tần Lạc Y âm thầm quyết định, nhất định phải cùng hắn đánh hảo quan hệ. Người như vậy, chỉ có thể trở thành bằng hữu, quyết không thể trở thành địch nhân. Cùng hắn là địch, chỉ sợ nửa đêm cột như thế nào dọn ra cũng không biết. Đoan Mục Trường thanh căng chà sống lưng hơi hơi thả lỏng, nhìn về phía Tần Lạc Y ánh mắt hàm chứa nhu hòa ý cười, hiển nhiên đối nàng không tiếp thu Bạch Đế tinh thạch thập phần vừa lòng. Người không thích cái này. Bạch y ghi đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt cực đạm buồn bã. Trong trước mắt, ngón tay vừa động, trên tay tản ra ngũ thải quang mang có các loại nhan sắc tinh thạch trước mắt liền biến thành bột phấn, từ hắn khe hở ngón tay gian chạy xuống. Tần lạc y ghi chừng mắt hắn, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Lại xem hắn trắng nón hoàn mỹ ngón tay, khóc không ra nước mắt. Giá trị mấy ngàn vạn tinh thạch ra, liền như vậy không có. Thật là cái bại gia tử. Thốt như vậy đồ vật, ngươi vì cái gì đem nó hủy hoại à? Tần lạc y dì cắn răng liết xéo hắn, nhìn không được mang theo dận dữ thuyết giáo lên, hảo hảo phóng không được sao, về sau ngươi luôn có dùng được với thời điểm. Ngươi có biết hay không, có người vì được đến như vậy một khối tinh thạch, có lẽ đắc dụng sinh mệnh đi mạo hiểm. Mạo hiểm còn không nhất định có thể được đến. Bạch y dì ở đầy mặt vô tội, nhìn nàng một bộ vô cùng đau đớn ảo nào vô cùng bộ ráng. Ngươi không cần ta cầm làm cái gì. Ta lại không cần những cái đó cục đá. Tinh thạch, kia không phải cục đá. Tần lạc y dư tức giận sửa đúng hắn, cục đá nơi nơi đều là, lại không đáng ra tiền, tinh thạch nhưng không giống nhau. Bạch y dư ánh mắt lué lué, đáy mắt có một kia không cho là đúng hiện lên. Đối với hắn tới nói, đều giống nhau. Cục đá cùng tinh thạch không có gì khác nhau, nếu không phải nàng thích, hắn xem đều sẽ không đi xem một cái. Đem tay tham nhập chữ vật không gian, một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch lần thứ hai xuất hiện ở hắn trong tay. Cho ngươi. Tần lạc y di chừng mắt hắn tay, cằm đều thiếu chút nữa ngã rớt. Trên người hắn cư nhiên còn có. Nay một tháng, ngươi đến tột cùng quét sạch nhiều ít ra thạch phương A. Trong lòng yên lặng vì những cái đó thạch phương bi hay, bị bạch y di xem qua thạch phương, rất dài một đoạn thời gian, nếu không bổ sung tân nguyên thạch nói, sợ là đều khai không ra cái gì thứ tốt. Không đi thạch phường, ở một ngọn núi được đến. Bạch Y Ghi hề nhạt nhạt nói, biết nàng thích thứ này, cho nên hắn mới cố ý ngừng lại, đem kia tỏa sơn trung tinh thạch lấy ra tới. Tần lạc Y Ghi hề mắt phượng tinh lượng, nhìn hắn ánh mắt giống như nhìn cái gì hy thế bảo bối giống nhau, nhịn không được vây quanh hắn xoay hai vòng, đen nhánh sáng quắc trong mắt không ngừng chuyển động, bên môi tươi cười rốt cuộc nhịn không được. Thật không nghĩ tới Bạch Y Ghi không chỉ có có thể nhìn đến nguyên thạch bên trong có hay không tinh thạch. Liền trong núi có tinh thạch cũng có thể phát hiện. Đoan mục trường thanh mặt vô biểu tình. Bạch Y Ghi chuyên vị Y Ghi Hải Nhi đưa tinh thạch tới. Nam nhân trực giác nói cho hắn, người nam nhân này đối Y Ghi Hải Nhi tâm tư sợ là không đơn thuần. Sợ Bạch Y Ghi trực tiếp lại đem này đó tinh thạch hủy hoại. Tần lạc Y Ghi Hải lần này không hề khách khí cự tuyệt, trực tiếp từ trong tay hắn đem tinh thạch nhận lấy. Vừa rồi nàng sợ dĩ cự tuyệt, đó là nàng cho rằng này đó là Bạch Y Ghi cực cực khổ khổ được đến lại cực kỳ trân quý, lại có khai tinh thạch cũng đắp dụng bạc đi mua nguyên thạch, nàng không như vậy hổ ra mặt, vô duyên không cố liền đem nhân ra đồ vật theo vì đã có, kia nàng đều thành người nào. Bạch Y không chút do dự hủy hoại số khối tinh thạch, thực sự làm nàng đau lòng không thôi, nàng có con rối, tinh thạch lại nhiều cũng không chê, lại biết này đó tinh thạch hắn căn bản không có hoa bạc, nàng tự nhiên không hề cùng hắn khách khí. Nàng hiện tại vô cùng may mắn chính mình sa mạc hành trình. Nếu không phải Bạch Di Ly tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng, cho nên đối nàng có một phần mặc danh ỉ lại, chuyện tốt như vậy nơi nào luôn được đến trên người nàng a. Tuy rằng rời đi, nhưng vẫn có chú ý Trần Lạc Y Địa động phủ động tính phượng phi Ly đã nhận ra khác thường, đi mà quay lại, nhìn đến Bạch Di Ly cư nhiên đi tới Phiêu Miểu Tông, mắt Đào Hoa trùng có sóng ngầm kích động. Người khác chỉ biết Y Ly nhi vì Bạch Di Ly mà một ném trăm vàng kim. Hắn lại rõ ràng y y hề nhi làm như vậy lý do. Lần trước bất quá mấy vạn lượng bạc, hắn phải tới rồi lôi ra thạch phường cùng thủy ra thạch phường hai khối hốn độn chi nguyên. Một lần có thể là ngẫu nhiên. Hai lần liền tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tần lạc y cầm tinh thạch, tươi cười đầy mặt nhìn một lát, mới đưa sở hữu tinh thạch bỏ vào chữ vật trong không gian mặt. Vừa rồi bị đoan mục trường thanh một hôn, cách đến hôn Nguyên Thiên Châu lại có dị tướng, cũng may không nghiêm trọng. Đoan mục trường thanh lại kịp thời buông lòng ra nàng, lúc này bị bạch y dì hề này vừa ra làm cho, nàng càng là vui mừng đến rời đi lực chú ý, liền hôn nguyên thiên châu khắc thường cũng tạm thời quên mất. Bạch y dì trong mắt lại đột nhiên hiện ra một mặt mê mang hoang mang chi sắc, rũ xuống đôi mắt, thấp nhìn chính mình ngón tay. Vừa rồi tần lạc y dì hề lấy tinh thạch thời điểm, đụng phải hắn ngón tay. Bạch y dì hề, cảm ơn ngươi lạc. Tần lạc y dì không có phát hiện hắn khắc thường. Ngẩng đầu hướng về phía hắn cười đến sán lạn, "Mạt Phượng tinh lượng, Cố Phán thần phi." Bạch Y Liễu lại nhìn nàng không nói gì. Thanh lãnh hắc mâu trung lập lỏe điểm điểm ánh sáng nhạt, trong mắt hoang mang càng đậm, sau đó hắn đột nhiên ra tay, cầm nàng trắng nõn tinh tế bàn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng thăm vào nàng trong cơ thể. Tân Lạc Y Liễu ngẩn ra, sự khởi đột nhiên, tay nàng bị hắn bắt vừa vặn, muốn tránh thoát hắn tay, lại căn bản tránh không khai, nàng tưởng lấy ngân châm chều hắn đâm tới. Bạch hắn buông tay, lại hoảng sợ phát hiện căn bản vô dụng, ở Bạch Di Ly trước mặt, nàng ý niệm cư nhiên chịu không ra bất cứ thứ gì tới. Ngân châm không được, đùa chú cũng không được. Trong lòng kinh hoàng không thôi, ánh mắt là chưa bao giờ từng có sắc bén. Không nghĩ tới kế vừa rồi đại sư huynh cùng nhị sư huynh lúc sau, nàng trong cơ thể Hôn Nguyên Tiên Châu lại muốn vơi sáng. Ngươi làm cái gì, buông ra nàng. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi liếc quát chói tai một tiếng. Trong mắt hiện lên lệnh băng sắc ý, đột nhiên ra tay, hướng tới bạch dì dì đồng thời làm khó dễ, muốn đem tần lạc dì dì từ trong tay hắn đoạt lại đây, hai người đều biết, không thể làm hắn phát hiện dì dì dì dì trên người hốn nguyên thiên châu. Một đạo nhàn nhạt màn hào quang đem tần lạc dì dì cùng bạch dì dì dì bọc lên, tự thành một cái thế giới, bọn họ công kích toàn bộ rừng ở màn hào quang mặt trên, màn hào quang liền một kia vết rách cũng không có đi ra ngoài. Đoan một trường thanh cùng Phượng Phi Ly chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ý Dì Hà Đem thần thức tham nhập Ý Dì Hà Nhi trong cơ thể, lại cấp lại giận, hai người liên thủ hung hăng đem ngọc phủ hướng tới kia nói màn hào quang tạp đi xuống. Ý Dì Hà Nhi trong cơ thể hôn nguyên thiên châu, kia chính là rất nhiều lánh đời cường đều cũng sẽ động tâm bảo vật A. Bạch Ý Dì không có đem giá trị liên thành tinh thạch xem ở trong mắt, chính là này hôn nguyên thiên châu cùng tinh thạch nhưng không giống nhau, tinh thạch bên trong đường chính là linh lực được đến linh lực phương pháp rất nhiều, chỉ cần có tiền hoặc là tu vi cường đại, luôn có được đến cơ hội. Mà Hỗn Nguyên Thiên Châu không giống nhau. Nơi đó mặt chính là sao trời chi lực. Tu sĩ tu luyện, mặc kệ ngươi thiên phú rất cao, tu luyện công pháp cỡ nào nghịch thiên, chỉ có thể chậm rãi hấp thu thiên địa chi gian sao trời chi lực, cơ hội không có lối tắt. Hỗn Độn chi nguyên bên trong có sao trời chi lực, có thể trợ giúp người ngắn lại tu luyện thời gian. Bất quá hỗn độn chi nguyên thế gian cực thưa thớt, đó là yêu cầu cực đại cơ duyên mới có thể được đến đồ vật. Đương nhiên, cũng có chút tinh thạch trùng cũng dưỡng sao trời chi lực, bất quá như vậy tinh thạch càng là thiếu chi lại thiếu. Hỗn nguyên thiên châu sở dĩ làm đông đảo tu sĩ đặc biệt là tu vi cường đại các tu sĩ điên cuồng, chính là bởi vì dựa vào nó có thể thực mau hấp thu sao trời chi lực, được đến hỗn nguyên thiên châu tu sĩ tốc độ tu luyện làm người khiếp sợ, càng làm cho người đỏ mắt Phượng phi ly là tận mắt nhìn thấy đến bạch y cắn nuốt hốn độn chi nguyên, một ngụm liền nuốt đi xuống, hoàn toàn không cần luyện hóa, nuốt vào hốn độn chi nguyên hắn lại một chút không có khắc thường. Nhìn bị màn hào quang bao lại hai người, hắn càng phát hiện tần lạc y không hề có biện pháp di động, tức khắc tim và mật đều nức, mắt đào hoa trùng tràn đầy làm cho người ta sợ hai sắc khí, liền sợ bạch y vì hốn nguyên thiên châu mà đối ý đi hả nhi bất lợi. Ngọc phủ quang mang đột nhiên hứng hực, Cơ hồ bốc cháy lên, hóa thành một đạo cực kỳ tinh xảo ngọc kiếm, xung bố khí cơ tràn ngập mở ra, ngọc kiếm hướng tới Mạn Hào quang gào thét mà đi, vô tận quang mang lập lòe, mà trên người hắn khí thế càng là đang không ngừng bồi lên, tám gọi thần huy, thần thánh vô cùng. Đoan Mục Trường Thanh đồng tử co rụt lại, Minh Bạch đại sư huynh bắt đầu thi triển Phượng gia bí pháp, loại này bí pháp có thể ở nháy mắt đem bản thân thực lực tăng lên gấp 3 có thừa, bất quá lại cực kỳ hao tổn tinh huyết không có một hai tháng thời gian là vô pháp khôi phục lại. Frank! Frank! Liên tiếp mấy tiếng va chạm sau, hư không đều run rảy lên, nếu không phải đoan mục trường thanh đã trước tiên đem tần lạc y li hệ động phủ bảo vệ, chỉ sợ nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Bạch y li hệ rốt cuộc buông lỏng ra tần lạc y li hệ tay, liếc phượng phi li liếc mắt một cái, bao phủ trụ hai người mản hào quang đống nhiên tan đi. Phượng phi li sắc mặt tái nhuận vô cùng. Hắn cùng Đoan Mục trưởng thành đột nhiên nhảy tới, đem Trần Lạc Y kéo đến một bên, che ở nàng trước người, ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát khí nhìn Bạch Tỉ Di. Ngọc Thanh Phong cách chủ phong cũng không xa, vừa rồi Phượng Phi li hợp với ra tay, sớm đã đem các trưởng môn kinh động, từ chủ phong đổi lại đây, văn áo phiêu phiêu dừng ở trong phòng, nhìn đến Bạch Tỉ Di, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, lạnh giọng nói: "Đạo hữu vì sao ban đêm xông vào ta Phiêu Miểu tông?" Bạch y dì tứ buông ra tần lạc y dì tay sau liền lâm vào chấm tư, may khẩn ninh, nhìn tần lạc y dì hề, hát mô chung có kỳ dị quang mang ở chấp động, dần dần càng ngày càng sáng. Tần lạc y dì trong lòng chấm xuống, đi đến sư phụ bên người, hạ giọng nói ra bạch y dì hề thân phận, còn có hắn đã biết chính mình trong cơ thể có hốn nguyên thiên châu sự. Các trưởng môn trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng, tần lạc y dì hề nói chuyện khi không có tránh phượng phi ly cùng đoan mục Hắn biết này hai cái đệ tử, mười có tám chín cũng là đã biết. Hắn không thế nào lo lắng cho mình đệ tử, ngược lại là cái này bạch tí thì hề. Cứ nhiên có thể vô thanh vô tức chạy đến phiêu miểu tông Ngọc Thanh Phong tới, hắn tất nhiên là không dám kinh thường, hơn nữa trên người hắn hơi thở sâu xa khó hiểu, hắn suy nghĩ chính là chính mình ra tay, sợ là cũng không có tất thăng nắm chắc. Đương nhiên, này không phải nói hắn không thể ngăn lại hắn tiêu diệt hắn, nơi này là phiêu miểu tông. Hắn có thể tùy thời khởi động phiêu miểu tông phòng ngự đại trận. Phiêu miểu tông lợi hại nhất hộ sơn đại trận, chính là sang tông tổ sư ra tự mình bày ra, là dùng ở tông môn sinh tử tồn vong thời điểm dùng, mặc kệ bạch đi tu vi như thế nào cường đại, hắn nếu dám đến phiêu miểu tông, vậy ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lúc này tuy rằng không phải tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, bất quá tần lạc y y trên người có hốn nguyên thiên châu bí mật nếu là bị giải rác đi ra ngoài. Phiêu Miểu Tông có lẽ phải cùng Thiên Hạ La Địch. Mặc kệ là vì chính mình đệ tử, vẫn là vì tông môn, hắn hôm nay đều cần thiết đến đem Bạch Địch Liễu lưu lại. Bạch Địch Liễu đối các trưởng môn nói mắt điếc tai ngơ, sau một lát, hắn trong mắt đột nhiên sáng ngời, kia hạt châu, ta dường như gặp qua. Không chỉ có gặp qua, hơn nữa hắn trong lòng còn có một cổ khác thường xúc động, muốn đem kia hạt châu cầm qua đây, chỉ là nhìn Tần Lạc Y tiểu mỹ gương mặt, Hắn trong mắt hiện lên một mặt trần trờ. Các trưởng môn sắc bén ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá hắn, tự nhiên không có sai quá trên mặt hắn biểu tình biến hóa. Tần lạc ý gì cũng là giống nhau, lòng có chút trầm, trên mặt lại làm giấy lên một mặt sán lạn tươi cười, thiên đầu nhẹ giọng nói, bạch ý gì, ấy, ngươi gặp qua kia hạt trâu, ở nơi nào gặp qua? Ngươi, có phải hay không khôi phục ký ức, nhớ tới ngươi sự tình trước kia? Trương 98 Vô Tướng Đại Pháp V.S. Sỉ Hôn Nguyên Thiên Châu Bạch y dìa đen nhánh con ngươi không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm tần lạc y dìa xem, trong lòng thiên nhân giao chiến, sau đó lắc đầu nói, cái gì cũng không có nhớ tới, ta chính là cảm thấy gặp qua này hạt châu, có điểm quen thuộc. Cái gì đều không có nhớ tới, lại duy độc nhớ tới gặp qua này hạt châu, này thuyết minh cái gì. Bạch y dìa không có mất trí nhớ phía trước, khẳng định đối hốn Nguyên Thiên Châu cực kỳ coi trọng, mới có thể làm hắn cô đơn đem hạt châu nhớ lên. Tần lạc y dì tâm tình rất là phức tạp, trong mắt hiện lên một mặt buồn bã cùng mất mát, chẳng lẽ nói. Cuối cùng nàng cùng bạch y dì ấy vẫn là chỉ có thể làm địch nhân sao. Trên mặt đã không có ý cười tần lạc y dì có vẻ là như vậy thanh lãnh, trên người tựa bị kín một tầng mông lung sương lạnh, rõ ràng cách xa nhau thật sự gần, rồi lại tửa cách thiên sơn vạn thủy giống nhau, ánh mắt cũng hở hứng vô cùng. Bạch y dì hơi hơi ninh mày, hắn cảm thấy chính mình vẫn là thích xem nàng cười bộ dáng lông mày cong cong, đôi mắt cũng cong cong, bên trong sáng lấp lánh, đặc biệt là nhìn đến những cái đó màu sắc rực rỡ cục đá thời điểm, nàng đen nhánh thanh triệt đôi mắt liền sẽ lấp lánh sáng lên. Mà nàng hiện tại bộ dáng cực kỳ giống hắn ở trong sa mạc vừa mới tỉnh lại thời điểm. Trong lòng trở nên rầu rĩ. Hắn biết nàng sinh khí, mà tức giận nguyên nhân, khẳng định là vừa mới hắn không trải qua nàng đồng ý, liền đi xem nàng trong cơ thể hạt châu. Nếu là nàng biết hắn muốn nàng hạt trâu, nàng khẳng định sẽ càng tức giận. Nghĩ đến đây, bạch y đi trong mắt trần trờ dần dần tan đi. Y kìa nhi, hạt trâu bên trong có thứ tốt, ngươi có thể dùng nó tu luyện, còn có cái này ngón tay vừa đậu, hắn mỉm cười bay nhanh lại từ chữ vật trong không gian mặt trảo ra không ít đủ mọi màu sắc tinh thạch, liên tiếp bắt vài lần, đều đặt ở một bên án kỳ thượng, thực mau liền xếp thành một tòa tiểu sơn, linh khí mở mịt, quang mang lóa mắt cấp trưởng môn khó nén khiếp sợ. Nha minh đệ tử vì Bạch Di Nhi một ném trăm vạn kim sự hắn cũng nghe nói qua một ít. Bạch Di Nhi hiện tại lại cho nàng nhiều như vậy tinh thạch. Hồ Nghi xem một cái Trần Lạc Ili, lại nhìn về phía Bạch Di Nhi. Thân tự nhiên Ili cũng thấy sát tới rồi Bạch Di Nhi thái độ biến hóa, âm thầm thở dài một hơi, Bạch Di Nhi quả nhiên là Bạch Di Nhi, cặp mắt kia quả nhiên độc thật sự, liền hỗn độn thiên châu bên trong đồ vật đều thấy được. Nhẹ nhàng cong cong môi Biểu tình lại vẫn cứ là nhạt nhạt, cười như không cười nói, này đó tinh thạch ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, hạt trâu bên trong đổ vật không thế nào nghe ta nói, nó không nghị trợ ta tu luyện, này đó tinh thạch ta sợ là không dùng được. Không nghe ngươi lời nói, bà đi thì hãy lầm bẩm, hơi hơi ninh mày, lâm vào chầm tư. Một lát sau hắn một bên chầm tư một bên dơ tay trong người trước trong hư không phủi đi mở ra, ngón tay dâng lên hiện ra một mạt mạt màu tím quan mang. Những cái đó quang mang không ngừng ở không trung lập lòe, hợp thành mấy chục cái kỳ dị chưa bao giờ gặp qua văn tự, mặt trên có thần bí đạo văn lưu truyền. Phòng trong châm rơi có thể nghe, tính đến lợi hại, không có người đánh gãy bạch tí y hành động, tác, đều bị hắn viết ra tới thần bí tự thể hấp dẫn. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng đứng ở này trong phòng mấy người, đều là tu luyện thiên phú kỳ giai kỳ tài, ở những cái đó văn tự mặt trên Bọn họ cảm giác được một cổ chưa bao giờ từng có cường đại mà thần bí khí cơ, một loại có thể câu động thiên địa pháp tắc đại đạo khí cơ. Bạch Y thì hãy viết xong sau, lại đem viết ra tới tự nhìn kỹ một lần, sáng quắc ánh mắt nhìn nàng, nói, đây là vô tướng, ngươi chỉ cần tu luyện nó, kia hạt trâu cũng không dám không nghe ngươi lời nói. Tần lạc Y thì trong lòng nhảy dự, hầu nghi nhìn hắn một cái, lại hướng không ngừng lập lẹ màu tím quang huy trự viết nhìn lại, Trường môn trong mắt cũng là tinh quang lập lòe, thế gian này cư nhiên có công pháp có thể khống chế Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh thần sắc tác thực ngưng trọng. Đặc biệt là Phượng Phi Ly, Hỗn Nguyên Thiên Châu muốn phóng thích Hỗn Độn Chí Nguyên, cần thiết đến song tu. Đây là Phượng theo thầy học trăm năm tới phái người hiểu biết sau so đến ra kết luận. Hắn híp lại mắt, nhìn Bạch Di Ly ở đôi mắt, tưởng từ hắn trong mắt biện ra thật giả tới. Mấy trăm năm tới Các trưởng môn cho dù biết có hốn Nguyên Thiên Châu tồn tại, cũng chưa từng có sinh quá muốn đi cướp lấy hốn Nguyên Thiên Châu ý tứ, cho nên hắn chỉ biết hốn Nguyên Thiên Châu có thể trợ giúp nhân tu luyện, cho rằng nó chính là một cái hấp thu sao trời chi lực máy ra tốc giống nhau đổ vật thôi, cũng không biết hốn Nguyên Thiên Châu bên trong cũng cư nhiên liền có sao trời chi lực. Đem tần lạc ý gì thu làm đệ tử, lại ngoài ý muốn biết hốn Nguyên Thiên Châu cư nhiên ở trên người nàng sau. Hắn phía trước tâm tư đều đặt ở như thế nào giúp đỡ chính mình đồ đệ che giấu tấn giai dị tượng lên rồi, về hạt châu bản thân cũng cũng không có như thế nào quá nhiều chú ý quá. Từ lần trước nhìn thấy nàng, biết nàng có vòng tay có thể ngăn trở dị tượng, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Lúc này nghe Bạch Di Nhi nói Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong Hỗn Độn chi nguyên, hắn lại là vài người trung nhất dẫn mình. Cũng rốt cuộc minh bạch Vì cái gì được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhân tu luyện tốc độ sẽ mau đến như vậy biến thái? Chỉ là minh bạch Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong có Hỗn Độn Chí Nguyên, hắn trong lòng lại có tân nghi hoặc, Tân Lạc Y Liễu nói Hỗn Nguyên Thiên Châu không quá nghe nàng lời nói. Kia lại là có ý tứ gì? Nàng không chiếm được bên trong Hỗn Độn Chí Nguyên, từ tu luyện ra huyền phủ, mấy tháng thời gian liền tu luyện đến bây giờ huyền phủ tứ giai, nhanh như vậy tốc độ tu luyện lại là như thế nào tới? Mặc hắn sống mấy ngàn năm, Lúc này cũng cảm thấy có chút không minh bạch, tràn ngập nghi hoặc ánh mắt rừng ở tần lạc y gì hay trên người. Tần lạc y gì hay lơ đáng tránh đi. Nàng chính là lại trì độn, cũng biết nhà mình sư phó cũng không biết hốn Nguyên Thiên Châu yêu cầu dựa song tu mới có thể được đến bên trong hốn độn tri nguyên, bằng không không có khả năng chưa bao giờ cho nàng đề điểm quá một câu. Đối nghi vấn của hắn, nàng thực sự không biết như thế nào trả lời. Tiếp tục nhìn không chung không ngừng lập lòe ánh sáng tím. Những cái đó tự nàng một cái cũng không có biết, như thế nào tu luyện? Nhịn không được vươn tay đi đụng chạm. Liên ở nàng đụng tới những cái đó chữ viết trong nháy mắt, những cái đó chữ viết đột nhiên đều biến thành một đạo lưu quang, chui vào nàng trong đầu mặt. Nàng tuy rằng không quen biết những cái đó tự, bất quá tự vừa vào trong đầu, lại đột nhiên liền minh bạch tự chung ẩn chứa ý tứ. Mắt Phượng phút chốc sáng ngời, nàng đi đến một bên mềm sộp thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Muốn thử xem này vô tướng có phải hay không thật sự có thể đem Hỗn Nguyên Thiên Châu khống chế được, mà không hề là chính mình bị quản chế với nó. Bính trừ hết thể tác nghiệm, nàng châm hạ tâm tới không ngừng tinh tế cân nhắc vô tướng, lại càng xem càng là kinh hãi, nàng trước kia xem qua công pháp, tự nhiên là không thể cùng vô tướng so sánh với, chính là vô thượng kinh, nàng ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ cũng không thể cùng này vô tướng so sánh với, này tâm pháp rõ ràng cũng chỉ có mấy chục cái tự liền trong tự đều không đến, lại cho người ta một loại cực bác đại tinh thông, quần quần vô biên cảm giác. Lập lại quân khán, cẩn thận cân nhắc sau, nàng bắt đầu thử dùng vô tướng thượng ghi lại phương thức, đem Hỗn Nguyên Thiên Châu gắt gao vây quanh, sau đó hướng tới Hỗn Nguyên Thiên Châu tạo áp lực. Hỗn Nguyên Thiên Châu có chút nóng nảy lên, loạn choạng tựa hồ muốn phá thể mà ra, Tân Lạc Y li trong lòng dùng mình, chút nào không giám thiếu cảnh giác, hết sức chăm chú vận hành vô tướng triệu nó áp đi. Vô tướng ở Linh Đài Huyền Nội, đan chéo xuất đạo nói lóe mắt màu tím quang mang, đem Hỗn Nguyên Thiên Châu gắt gao quấn quanh lên. Hỗn Nguyên Thiên Châu ẩn tĩnh xuống dưới. Vô tướng đan chéo ra màu tím quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, cuối cùng này đó ánh sáng tím hoàn toàn đem Hỗn Nguyên Thiên Châu bản thân lục quang che dấu, Linh Đài Huyền Nội thành một mảnh màu tím hải dương. Dần dần, bắt đầu có sao trời chi lực từ Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong phóng thích mà ra. Tần lạc y dì kích động không thôi. Bạch y dì quả nhiên không có lửa nàng. Bạch y dì trở thành phiêu miểu tông khách quý, từ các trưởng môn tự mình tương bồi, nguyên bản ở miểu vân phong cho hắn an bài trô ở, bất quá hắn chưa bao giờ đi, mỗi ngày chỉ ngốc tại ngọc thanh phong thượng. Tần lạc y dì hề vẫn luôn ở đả tọa tu luyện, phượng phi ly cùng đoàn mục trưởng thanh lúc ban đầu có chút lo lắng, dần dần cũng đem tâm thả xuống dưới. Bởi vì nàng trên người, Có một có cổ khôn kể thần Thánh Quang Huy Phát ra mà ra, bảo tướng Trang Nghiêm. Chỉ có thuần túy nhất, có thể câu động thiên địa đại đạo đứng đầu công pháp, mới có thể làm người sinh ra như vậy Thánh Huy. Mười ngày lúc sau, tần lạc y đi hề rốt cuộc từ tu luyện chung lui ra tới, nàng trong cơ thể sao trời chi lực, đã đạt tới bao hòa, lại hấp thu cũng vô dụng. Hiện tại nàng yêu cầu hấp thu cũng đủ linh lực, là có thể đột phá huyền phủ tứ dai bích trướng, nhất cử tiến vào huyền phủ ngũ dai. Nàng vô tướng đã lô hỏa thuần thanh, hôn nguyên thiên châu trùng sao trời chi lực, chỉ cần nàng một cái ý niệm, là có thể thích ra, đồng dạng, làm nó đình chỉ, cũng chỉ cần một cái ý niệm có thể. Nhìn đến nàng tỉnh lại, các trưởng môn hoàn toàn yên tâm. Tân lạc y dì hề rốt cuộc khống chế được hôn nguyên thiên châu, tâm tình cực hảo, mắt phượng tinh lượng, khóe môi mỉm cười, nhìn đến nàng kia không chút nào che giấu vui mừng bộ ráng. Bạch y y thanh lánh trong ánh mắt giống sẹt qua phía chân trời sao băng hiện lên một đạo lộng lây quan mang. Chính mình không lấy nàng hôn nguyên tiên trâu, quyết định này quả nhiên là đúng. Tần lạc y y chiều hắn nhìn lại đây, núi xa mày đẹp quanh quần thanh hoa như nước hơi thở, hoa anh đào dường như môi đỏ dơ lên tự tin động lòng người phong tình. Bạch y y ngón tay vừa động, đặt ở án kỷ thượng tinh thạch đột nhiên bay một khối lại đây, hắn đem tinh thạch đưa tới tần lạc y y ở trong tay. Lần này Tần Lạc Y không có cự tuyệt, trực tiếp nhặt lấy, nắm ở lòng bàn tay bên trong, sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt, vận khởi vô thượng kinh, khai khởi hấp thu tinh thạch bên trong linh lực. Trên người nàng hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng, nửa canh giờ lúc sau, nàng đem tinh thạch trung linh lực toàn bộ hấp thu vào trong cơ thể, tu vi nhất cử xông lên huyền phủ ngũ giai. Lại mở mắt ra khi, nếu không phải phòng trong còn có người, Nàng thật muốn cấp bạch tỷ hiểu một cái hung ôm. Biết trên người nàng có Hỗn Nguyên Tiên Châu, Bạch Y Ly trong mắt trần chờ, làm nàng biết hắn kỳ thật cũng muốn Hỗn Nguyên Tiên Châu, nhưng hắn cuối cùng lại không có động thủ, ngược lại đem khống chế Hỗn Nguyên Tiên Châu công pháp truyền cho nàng. Trong lòng kia một chút khúc mắc đã sớm theo hắn thái độ thay đổi mà tan thành mây khói. Trong lòng thậm chí suy đoán, Bạch Y Ly tu vi quá mức cường đại, tinh thạch hoặc là giống nhau, thiên tài địa bảo đối hắn tu luyện đều không có dụng. Mà duy nhất có thể làm hắn nâng cao một bước chính là hôn độn chi nguyên, điểm này từ hắn có thể trực tiếp cắn nuốt hôn độn chi nguyên liền nhưng nhìn ra một vài tới. Nàng được đến hôn nguyên thiên châu, cũng không thể làm bạch đi có hại mới là, hôn độn thiên châu bên trong có không ít hôn độn chi nguyên, lần trước ở băng vực được đến kia một khối hôn độn chi nguyên liền rất kinh người. Hôn độn thiên châu cùng bạch đi giề giống nhau, hẳn là cũng cực thích hôn độn chi nguyên, trời sinh liền đối hôn độn chi nguyên có phản ứng. Hiện tại nàng đã có thể khống chế được Hỗn Nguyên Tiên Châu, về sau lại có Hỗn Độn Chí Nguyên, nàng quyết định đều cấp Bạch Di Liễu lưu trữ. Các trưởng môn tò mò đem nàng gọi đến chủ phong, cẩn thận dò hỏi nàng trước kia không có khống chế Hỗn Nguyên Tiên Châu, thời điểm đến tuột cùng là như thế nào tu luyện. Tân Lạc Y Liễu cố nhiên, cố tạp hữu mà nói nó. Các trưởng môn càng thêm kỳ quái, tiếp tục truy vấn. Tân Lạc Y Liễu chỉ có thể cùng hắn đánh thái cực. Mãi cho đến nàng rời đi chủ phong, đều không có đem phía trước chính mình bị Hỗn Nguyên Thiên Châu khống chế sự tình nói ra, nếu là sư phụ biết nàng cùng chính mình hai cái sư huynh đều có quan hệ, nàng sợ hắn lao nhân ra trịu không nổi này kích thích. Rời đi chủ phòng, không đi ra rất xa, liền đụng phải Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên đã có nửa tháng không có nhìn thấy nàng. Các trưởng môn thực minh xác cự tuyệt cùng Trích Nguyệt các liên hôn, kết quả ở hắn đoán trước bên trong, còn là làm hắn rất khó chịu. Hắn chưa từng có như vậy thích một người. Thích đến tưởng cùng nàng song tu, tưởng cả đời đều ở bên nhau, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết quả. Tần lạc ý gì nhìn một thân huyền ý gì ngăn ở nàng trước mặt tiến nam thiên, mắt phượng trung hiện lên một mặt không vui, biểu tình rất là đạm mạc. Lạc ý gì, ngươi liền thật sự không muốn cùng ta song tu sao. Tiến nam thiên nhìn nàng đạm nhiên mặt đẹp, trong lòng hơi hơi phát khổ. Tần lạc ý gì sắc mặt chấm xuống, tiến nam thiên, còn nhớ rõ kim đỉnh sơn thời điểm. Ta là như thế nào cùng ngươi nói sao? Yến Nam Thiên tuấn giật trên mặt là chưa bao giờ từng có ái đạm, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Chỉ là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Lương đạo tuấn giật thân ảnh từ nơi xa tật lực mà đến. Tần Lạc Y Lệ lập tức bỏ xuống hắn, cười chiều người tới đón đi lên. Đại sư huynh, Nhị sư huynh. Đoan Mộc Trường thanh lãnh lùng liếc Yến Nam Thiên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tần Lạc Y Lệ khi Lánh khốc ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Phượng phi Ly Tắc Du nhã hướng đi Yến Nam Thiên, mắt đào hoa trung mang theo một mạt tà tứ, một cổ vô hình áp lực từ trên người hắn phát ra mà ra, nhàn nhạt cười nói: "Nguyên Lai Yến công tử ở chỗ này à, có một vị họ Tiêu cô nương đang ở sơn môn khẩu, lại khóc lóc náo muốn tìm ngươi đâu, nói nàng là ngươi biểu muội, cũng là các ngươi Trích Nguyệt các điều động nội bộ thiếu các chủ song tu bạn lữ?" Đối mặt phượng phi ly ngọc phủ tu sĩ vô hình bên trong phóng xuất ra tới huy ác, tiến nam thiên còn có thể cố giữ vững chấn định, bất quá vừa nghe đến họ tiêu cô nương, còn tự xưng là chính mình song tu bạn lữ, hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhịn không được nhìn tần lạc y y y y liếc mắt một cái. Tần lạc y y y đang cùng đoan mục trường thanh nói chuyện, không biết đoan mục trường thanh nói gì đó, đầu đến nàng tươi cười đầy mặt, mắt phượng trung lập lẻ liễm diễm mê người thủy quang. Nghe nói ti Hắn tâm tình vốn là không tốt, lúc này thấy tần lạc y lì hề bộ ráng, trong lòng càng thêm ảm đạm. Yến Nam Thiên thực mau rời đi, đối hắn rời đi, tần lạc y lì hề cũng không phải thực để ý. Nàng càng quan tâm chính là Phượng Phi Ly. Phượng Phi Ly tuy rằng cùng dĩ vãng giống nhau yêu nghiệt, bất quá sắc mặt rõ ràng thực không bình thường, mang theo một mạt bệnh trạng tái nhợt. Nàng biết hắn sẽ như vậy, là bởi vì nàng bị bạch y lì hề chế trụ, hắn dưới tình thế cấp bách thi triển bí pháp nguyên nhân. Dư Bí pháp tuy rằng có thể ở trong thời gian ngắn đem tu vi đề cao gấp ba, bất quá lại cực kỳ hao tổn tinh huyết, cần đến bế quan mấy tháng, mà muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ yêu cầu mấy năm thời gian, nếu tưởng hảo đến mau, tắc yêu cầu chữa thương đan phụ trợ, phẩm giai càng cao chữa thương đan hiệu quả càng tốt. Đại sư huynh lo lắng người, lại vẫn luôn không có bế quan, chỉ ăn vào một viên thập giai đan dược, cho nên thương thế vẫn luôn không như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Hán khuyên quá, Không dùng được, liền sư phụ khuyên bảo cũng không dùng được, hắn biết đại sư huynh là muốn nhìn y ghi hả nhi tỉnh lại, bằng không căn bản không yên tâm đi bế quan. Đại sư huynh, ta đi cho ngươi luyện đàn, chờ ta luyện hảo đàn, ngươi liền đi bế quan được không? Tần lạc y ghi hả đi đến Phượng Phi Ly trước mặt, nhìn hắn tái nhuận tốn nhan, tâm đều nắm lên. Phượng Phi Ly nhướng nhướng mày, kiểu giai cực phẩm đang hắn dược, đối hắn thương thế cũng không có cái gì tắc dụng, lại không đành lòng nịch nàng hảo ý. Cười gật gật đầu. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Tân Lạc Ilya liền vào thủ trạc không gian bên trong, dùng gần 10 cái canh giờ thời gian, luyện ra một viên 12 giai cực phẩm chữa thương đan. Nàng cầm đan dược đi vào Đại sư huynh độc phủ, Đại sư huynh chính ưu nhã ngồi ở trong đình, người mặc màu đen gấm vóc trường bào, tay cầm bạch ngọc ly cùng nhị sư huynh ngồi đối diện tiền trước, ly chung là linh kỷ, rất xa, nàng đã nghe tới rồi một cổ cực nồng đậm linh khí. Nhìn đến nàng tới, Đại sư huynh cười cười, với tay gọi nàng qua đi ngồi xuống, y lìa nhi, ngươi tới vừa lúc. Trên tay trống rộng biến ra một con bạch ngọc ly tới, cùng trên tay hắn giống nhau như lúc. Mãn thượng linh kiểu lúc sau, hắn đưa tới tần lạc y lìa trước mặt. Tần lạc y lìa ngồi xuống, cười uống một hơi cạn sạch, sau đó đem đan bình đem ra, đưa tới hắn trên tay, cười nói, Đại sư huynh, chờ ngươi xuất quan, sư mội lại cùng ngươi uống, ngươi hiện tại đi trước chữa thương quan trọng. Phượng phi ly rũi tay tiếp nhận đàn bình, nhợt nhạt cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá này cười, vẫn là thập phần yêu nghiệt câu hồn. Tần lạc y thì tiếng lòng run dậy, y thìa nhi, ngươi luyện đàn vất vả, tới, sư huynh lại kính ngươi một ly. Hắn chấp khởi bầu rượu, lại đem nàng ly chung mãn thượng, đàn bình tắc bị hắn đặt ở một bên. Tần lạc y thì cầm lấy chén rượu lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt nhàn nhạt dạng mây đỏ. Ngươi uống như vậy cấp làm cái gì? Phượng Phi Ly cười như không cười nhìn nàng, mắt đào hoa chung lại có một mặt nhàn nhạt ánh sáng trợt lué rồi biến mất. Còn không phải bởi vì ngươi lớn lên quá yêu nghiệt. Tần lạc y dư âm thầm chửi thầm. Bất quá lời này nàng không dám nói ra. Đoan mục trường thanh liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái, sau đó đem Phượng Phi Ly đặt ở một bên đan dược cầm lên, nhẹ nhàng chuyển động. Ngươi nha đầu này, chuyện gì đều lòng tham liền uống rượu cũng như vậy lòng tham. Phượng Phi li nhẹ lẩm bẩm, sau đó duỗi tay nắm lấy nàng cảm, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi đỏ. Hắn trên môi ấm áp, mang theo mê người rượu hương, Trần Lạc Y không nghĩ tới hắn lúc này cư nhiên sẽ hôn chính mình, không khỏi sai lăng, ánh mắt hướng tới Đoan Mục Trường Thanh nhìn qua đi. Đoan Mục Trường Thanh chính dư mi mắt, nhìn trên tay đan bình nói cái gì cũng không có nói, giống như không có phát hiện bọn họ lúc này thân mật giống nhau. Tân lạc y dư khỏe mắt chịu chịu, nhịn không được dối tay đi đẩy hắn. Phượng Phi Ly không chỉ có không có bị đẩy ra, ngược lại dối tay ôm nàng eo thon, càng thêm dùng sức gia tăng nụ hôn này. Ngo! Tân lạc y dư hãy vừa muốn há mồm nói chuyện, lời nói còn không có nói ra, liền toàn bộ bị hắn hàm vào trong miệng. Chờ đến hắn rốt cuộc đem nàng buông ra thời điểm, nàng ngực kịch liệt phập phồng, mắt Phượng mê mang, thở hồng hộp. Nàng ngơ ngẩn nhìn Phượng Phi Ly. Trong mắt mê mang khiếp sợ lại mang theo không thể tin tưởng vui mừng. Bị đại sư huynh hôn lâu như vậy, nàng trong cơ thể hôn nguyên thiên trâu, cư nhiên không có một hào dị động. Ha ha! Nàng rốt cuộc không cần lại bị quản chế với hôn nguyên thiên trâu. Phượng phi ly nhìn nàng ngẩn ngơ bất động bộ ráng, trong lòng hoàng hốt, vội một tay đem nàng ôm lại đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hạ ngạc mềm nhẹ đặt ở nàng đỉnh đầu, có chút vừa bực mình vừa buồn cười nói, y y à nhi. Ngươi không phải nói chúng ta hai cái ngươi đều thích, một cái cũng không nghĩ buông tay sao, như thế nào ta hôn ngươi một chút, ngươi liền dọa thành cái dạng này. Trường 99 Tình Định Sư Minh Đoan Mục Trường Thanh vẫn luôn không có đỉnh chỉ chuyển động trong tay đan bình, nhìn bị Đại Sư Minh ôm vào trong lòng ngực tần lạc ý hề, đáy mắt có khó lường ưu quang chấp động. Đại Sư Minh, ngươi tần lạc ý hề chính kinh hỉ với hốn nguyên thiên châu rốt cuộc không hề tắc quái, nghe vậy đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Giật mình ngẩng đầu trừng hắn, trong mắt càng là chuyển cái không ngừng. Phượng Phi Ly nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, kia mềm nhắn nhắn xúc cảm, làm hắn lưu luyến, có chút không tha buông tay. Làm nàng chuyển một cái, nàng lại nói một cái cũng không buông tay. Thật sự thực lòng tham a. Ngày đó buổi tối, người khác tuy rằng rời đi, tâm lại vô pháp rời đi, biết nhị sư đệ vẫn luôn không ra tới, hắn thần thức liền nhịn không được phiêu qua đi. Nàng cung nhị sư đệ lời nói, hắn đều nghe được, một chữ không lậu. Trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, có mất mát, có vui mừng, có ảo não, càng có một kia thoải mái, cuối cùng, tất cả đều hóa thành vô tận lo lắng. Nàng bị Bạch Tí giẽ chế trụ vô pháp tránh thoát, cái loại này bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị quản chế với người cảm giác, làm hắn tim và mật đều nức, khi đó hắn đột nhiên liền minh bạch, hắn chỉ cần nàng tồn tại Ngước mắt nhìn phía đoan mục trường thanh, đoan mục trường thanh cũng chính nhìn hắn, trong mắt có chưa bao giờ từng có rứt khoát chi sắc. Hai người yên lặng đối diện một lát. Ta sẽ lưu tại y ghi hề nhi bên người, mặc kệ nàng tuyển chính là ai. Năm ngày trước, cũng là ở chỗ này, đoan mục trường thanh đối hắn nói ra nói như vậy tới, luôn từ len ken hữu lực, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Quyết định của hắn làm hắn chấn động. Sau đó, hắn phát hiện chính mình không có tưởng tượng như vậy tiêu sái. Biết rõ nhị sư đệ đã quyết định lưu tại bên người nàng, hắn vẫn là vô pháp buông tay. Ý khề nhi, nếu quyết định thích chúng ta hai cái, về sau nhưng không cho hối hận. Phượng Phi Ly nhìn nàng Mỹ lệ mắt Phượng, lần thứ hai chẳng ra yêu nghiệt miệng cười. Mặc kệ nàng là thật sự bởi vì thích không muốn buông tay bọn họ hai cái cũng hảo, vẫn là bởi vì hốn độn nguyên thiên châu nguyên nhân. Nếu hắn đã ham sâu không thể tự kém chế, nàng lại tiếp nhận rồi hắn cảm tình. Hắn liền sẽ không lại cho phép nàng buông tay. Thôi. Dù sao huyền thiên đại lục thượng, cường giả vi tôn, một người nữ tu bên cạnh có hai cái thậm chí hai cái trở lên song tu bạn lữ, tuy rằng cực nhỏ, khá vậy không phải không có. Chẳng qua ý nghĩa như cùng các nàng không giống nhau, có thể đồng thời có được hai gã trở lên song tu bạn lữ nữ tu, đều là tu vi cực kỳ cường đại, thế lực khổng lồ nữ tu, đi theo các nàng nam tu, giống nhau đều là lòng có sở cầu. Không nghĩ tới có một ngày, hán phượng phi ly cũng sẽ bởi vì quá mức thích một người, mà nguyện ý cùng khắc nam tử cùng nhau có được nàng. Hơn nữa người này, vẫn là chính mình sư đệ. Đoan mục trường thanh trong mắt hiện lên một mặt tắm sắc, rũ xuống mí mắt, bất quá thực mò hắn lại nâng lên tới, nhìn y đi hề nhi trên mặt toát ra tới rõ ràng vẻ khiếp sợ, khỏe môi hơi hơi thượng kiểu, trong mắt hàm chứa một mặt cơ hồ có thể chết chìm người ô nu. Tần lạc y gì là thật sự bị kinh tới rồi. Ngơ ngẩn nhìn xem đại sư huynh lại nhìn xem nhị sư huynh, trong lòng kinh hoàng không thôi, có chút hoài nghi chính mình là ở trong hộng, cho nên mới sinh ra ảo giác. Y gì, ngươi sẽ không hiện tại cũng đã hối hận đi. Nhìn nàng vẫn luôn không nói chuyện, phượng phi ly nguy hiểm nheo lại mắt, bên môi tươi cười trở nên tả tứ vô cùng. Nàng tu luyện bạch y gì vô tướng, không cần song tu cũng có thể tấn dai. Hối hận cũng không phải không có loại này khả năng. Đoan mục trường thanh trong mắt cũng hiện lên hồ nghi, đáy lòng xuất hiện một kia bất an, đen nhánh đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, y dìa nhi, không được hối hận. Tần lạc y dì trên mặt tràn ra một mặt sán lạn tươi cười, trong mắt nghếu hắc đá quý rực rỡ, mày đẹp con cong, hơi vừa động, liền gây xích mít phong tình vạn trùng, nàng vươn hai tay, một bàn tay cầm phượng phi ly, một bàn tay cầm đoan mục trường thanh, ta cao hứng còn không kịp. Như thế nào sẽ hối hận? Đoan Mục Trường thành trong lòng buông lỏng, trở tay liền đem nàng mềm nhắn bàn tay nắm lấy, gắt gao, sợ một buông tay, hắn liền sẽ mất đi nàng dường như. Phượng Phi Ly cũng đem tay nàng nắm lấy, đột nhiên liền nhịn không được khụ lên, vốn là tái nhợt sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Đại sư huynh, đan dược ta đã luyện ra tới, ngươi nhanh lên đi chữa thương đi. Tân Lạc Y Ly nhìn hắn như vậy, trong lòng rất là đau lòng. Từ nhị sư huynh trong tay lấy quá đan bình, lần thứ hai nhét vào hắn trên tay. Phượng phi li liết séo nàng một cái, nhìn đến nàng trong mắt lo lắng, bên môi gợi lên một mạ sung sướng tươi cười. Vạn gia đan nắp bình, một cổ thập phần nồng đậm đan hương liền xông vào mũi, đem đan dược đổ ra tới, hắn không khỏi ngẩn ra. Đây là 12 giai đan dược. Đoan Mục Trường Thanh cũng nhìn ra tới, này nơi này nào là cựu giai cực phẩm đan dược, rõ ràng chính là 12 giai đan dược. Tân Lạc Ý liếc cười, mắt phượng sáng quắc rực rỡ, đáy mắt có một mạt đắc ý quang mang chợt lóe rồi biến mất. "Này đan dược ngươi từ nơi nào làm ra?" Đoan Mục Trường thanh nhướng mày hỏi nàng, trong mắt có nghi hoặc. 12 giai chữa thương đan, đồng lai tiên đảo thượng cũng không thấy, này một viên đan dược ít nhất đến muốn ngàn vạn lượng bạc. Phượng Phi Li cũng thực khiếp sợ, gần như không gời nhìn nàng, hôm nay một ngày, nàng đều không có ra phiêu miểu tông, này viên 12 giai chữa thương đan chỉ khả năng nàng trước kia được đến. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đem như vậy quý trọng đan dược lấy ra tới cho hắn dùng. Tân Lạc Y liễu mặt đẹp mồ hôi sụt, có chút bất mãn liếc bọn họ liếc mắt một cái, hừ thanh nói, cái gì ta từ nơi nào lẩm ra, chẳng lẽ liền không thể là ta luyện. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Li bị chấn đến hoàn toàn vô ngữ. Nguyên bản cho rằng nàng có thể luyện cửu giai cực phẩm đan dược, đã đủ biến thái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên liền 12 giai cực phẩm đan dược cũng có thể luyện ra tới. Ở Huyền Thiên Đại lục thượng, 12 giai luyện đan sư tuy rằng so thập tam giai luyện đan sư nhiều chút, nhưng kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật là ngươi luyện. Phượng Phi Ly cầm đan dược, ở trong tay lăn qua lổ lại nhìn nhìn, trên mặt vẫn là có chút không tin. Tân Lạc Y liếc chứng hắn, sau đó khẽ nhếch hàm nói, "Trừ bỏ ta, Này đồng lai tiên đạo thượng còn có ai có thể luyện ra 12 giai đan dược tới? Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tuyệt bại trong tay ngươi thượng, thật không an. Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mục Trường Thanh cười và nói, "Phượng Phi Ly tái nhợt sắc mặt bởi vì quá mức khiếp sợ cùng hưng phấn, hồng nhạn không ít, nhịn không được giơ tay xoa nàng mặt đẹp, mặt mày mỉm cười nhẹ giọng nỉ non, "I Li Nhi, ngươi thật đúng là cái bảo." Tân Lạc Y dị trụ bay hắn tay. Cười thúc giục hắn mò đi chưa thương. Phượng Phi Ly đứng dậy, cầm đan bình tiến tu luyện thất đi tu luyện, có 12 giai đăng dược, nhiều nhất hơn nửa tháng thời gian, thân thể hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vô tướng quả nhiên là thứ tốt, hôn nguyên thiên châu thật sự bị nó chế trụ. Đại sư huynh rời đi sau, tần lạc y đi hề nhịn không được vui mừng đối đoan mục trường thanh nói. Đoan mục trường thanh tinh tế rõ hỏi một phen. Biết nàng vừa rồi ở đại sư huynh bên người. Hôn Nguyên Thiên Châu một tia dị tượng cũng không có phát sinh, hắn cũng là vừa mừng vừa sợ, ánh mắt sáng ngời, lấy thân tương thí, đem Thần Lạc Y y hôn đến kiểu xuyên thở phi phò, xuồi lơ ở trong lòng ngực hắn. Sự thật lần thứ 2 chứng minh, nàng ý thức là rõ ràng, Hôn Nguyên Thiên Châu không thể lại khống chế nàng. Nhìn vẻ mặt tiệm đủ chi sắc, ánh mắt lửa nóng tinh lượng nhị sư huynh, Thần Lạc ý hiểu lại hối hận vô cùng. Hôn Nguyên Thiên Châu tuy rằng không có khác thượng, Bất quá nàng thân thể khát vọng lại hoàn toàn bị nhị sư huynh khiêu khích ra tới, thập phần hư không, có một loại hy vọng bị lấp đầy xúc động, nếu nơi này không phải đại sư huynh động phủ, nàng thật muốn không màng tất cả đem nhị sư huynh áp đảo, hung hăng đem hắn trà đạp một phen, xem hắn nha còn dám không dám như vậy đắc ý cuồng vọng. Nơi xa một viên trên đại thụ, một đạo màu trắng thân ảnh lẳng lặng ẩn ở nồng đậm xanh tươi lá cây chung, thanh lãnh ánh mắt nhìn ỉ ở đoan mục trưởng thành trong lòng ngực mặt phía dạng mây đỏ. Ánh mắt liễm diễm nữ tử, đôi mắt sâu thẳm phản phất vừa nhìn vô tận đầu bên ngông biển rộng. Đường hắn ánh mắt rừng ở kêu mặt đỏ thám tiểu diễm môi đỏ thượng khi, sâu thẳm đáy mắt đột nhiên có một mặt lóa mắt quăng mang trợt lẽ rồi biến mất, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng xoa chính mình môi mỏng, trong mắt hiện lên một mặt nóng bỏng. Mà tần lạc ý cùng đoan một trường thanh hai người, không hề có nhận thấy được nơi xa trên cây còn có một người, hơn nữa đưa bọn họ vừa rồi triển miên hôn nồng nhiệt thu hết đáy m Biến mất gần nửa tháng đại hắc cùng hắc đế như cuồng phong quá cảnh giống nhau từ bên ngoài vọt lại đây, thật hướng vượng phi Ly bế quan chỗ mà đi. Đại hắc nghiến răng nghiến lợi không ngừng niệm vượng phi Ly tên, hắc đế thần sắc cũng thật không đẹp. Phượng phi Ly bị thương thật trọng, cho dù có 12 giai đang dược, chỉ sợ cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể xuất quan, hơn nữa lúc này cũng không thể bị quấy rầy. Các ngươi làm cái gì đâu? Tân Lạc Y giật chắn phòng tu luyện phía trước, hơi nhinh mày. Có chút khó hiểu nhìn mặt giận dữ rõ ràng tưởng cùng người đại làm một hồi đại hắc cùng hắc đế. Ngươi nhanh lên tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đem kia hỗn đản cấp trấn áp. Đại hắc ngao o kêu một tiếng, trung đồng đại trong mắt lóe hung ác chi sắc. Hắc đế trong mắt cũng phiếm hung quang, một đạo thật lớn trưởng ấn trực tiếp liền hướng phòng tu luyện ấn đi. Dương tay, Tân Lạc Y liễu cả kinh, thân thể đột như tia chớp bắn ra, chấn nó móng đuốt rơi xuống địa phương, phát sinh chuyện gì? Các ngươi làm gì vậy?" Đoan Mục Trường thanh nhẹ đến nàng bên cạnh, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, để soát vào nàng bên thai nói nhỏ vài câu. "Cái gì? Ngươi là nói bọn họ mấy ngày này đều bị đại sư huynh dùng trận pháp vây ở dưới trấn núi?" Tân Lạc y chỉ thập phần kinh ngạc. Ngày đó buổi tối đại sư huynh cùng nhị sư huynh tiệm gần nàng phòng trong, dùng thần thức thăm xem thân thể của nàng, vẫn luôn không thấy được đại hắc cùng hắc đế ra tới. Nàng còn tưởng rằng chúng nó lại chạy ra phiêu miểu tông, không nghĩ tới căn bản không phải như vậy hồi sự. Trách không được đại hắc cùng hắc đế như vậy thượng hỏa. Bọn họ có phải hay không đã biết cái gì? Hắc đế âm chắc chắc hỏi nàng, sắc bén ánh mắt dừng ở đoàn mục trường thanh trên người, lại nhìn về phía phòng tu luyện trung phượng phi ly. Tần lạc y không tính toán gạt bọn họ, gật gật đầu. Không cần chân ác, này hai cái cùng nhau diệt. Đại hắc giận cực phản cười, dương miệng rộng. Lộ ra sắc nhọn hàm răng liền hướng tới Đoan Mục Trường Thanh nhạo tới. Đoan Mục Trường Thanh khoanh tay đứng ở nơi đó, thanh tuấn dung nhan thượng hàm chứa một tia nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt ngậm lồng đậm nghiền ngẫm, gió nhẹ thổi bay hắn vạt áo, càng hiện thanh hoa tôn quý, phong tư chất tuyệt. Ngọc thanh phong thượng, nhưng không chỉ chân núi có trận pháp. Hắn thanh niên không lớn, một bên nói chuyện còn một bên nếu có điều chỉ liếc chung quanh liếc mắt một cái. Đại hắc rủa thầm một tiếng. Dơ lên móng bước đột nhiên rụt trở về, nhanh như chấp đôi mắt không được khắp nơi đánh giá. Nó bị nhốt ở chân núi, thao tổn tâm cơ, dùng 10 ngày thời gian mới chạy ra tới, hơn nữa nó pha trận thời điểm, đã phát hiện kia trận pháp chỉ là một cái khổng lồ trận pháp một góc. Hắc đế cũng lòng có cố kỵ. Rốt cuộc phượng phi ly đoan một trường thanh cùng tần lạc y gì hề giống nhau, đều là các trưởng môn đệ tử. Muốn thật bị nhốt ở trận pháp, nó cùng đại hắc cũng chỉ có mặt người sâu xe phân. Kêu đồ vật không thể làm quá nhiều người biết, nếu bị tiết lộ đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Nó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía tần lạc y dì hề, nhắc nhở nàng nói, này không phải bọn họ hẳn là biết đến sự tình, bọn họ hẳn là quên. Tần lạc y dì hề minh bạch nó y tứ. Cho dù ngại với đại gia là đồng môn sư huynh đệ, không thể hạ sát thủ, muốn cho bọn họ quên hôn nguyên tiên châu sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần hủy diệt bọn họ thần thức thượng ký ức là được. Bất quá, ký ức bị hủy diệt, thần thức khẳng định sẽ nghiêm trọng bị thương, ngày sau tu luyện cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Muốn hủy diệt một phương thần thức thượng ký ức, thì hành một phương tu vi cần thiết đến cao hơn bị mật người rất nhiều mới được. Nàng biết Hắc Đế có năng lực này, nhưng là nàng không có khả năng làm Hắc Đế làm như vậy. Nàng nhìn Hắc Đế, ánh mắt kiên định lắc đầu nói, việc này sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đại Hắc không quá tin tưởng hắn đều cũng cảm thấy nàng quá ngây thơ rồi. Nếu là những thứ khác liền thôi, kia chính là Ôn Nguyên Thiên Châu a. Thiên hạ có thể đối mặt này Hạ Châu không động tâm người quá ít. Đoan Mộc Trường thanh tắc thần sắc ôn nhu nhìn Tần Lạc Y Liê. Tần Lạc Y cảm giác được hắn nhìn chăm chú, quay đầu, hướng về phía hắn sán lặng cười, tiếu nhan nếu xuân hiểu chi hoa nở rộ, tiễn thủy hai mắt, lấp loè lưu ly lộng lây sáng rọi. Đoan Mộc Trường thanh ánh mắt càng thêm ôn nhu, đáy mắt toàn là sự nghịch Đại hắc cùng hắc đế hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nàng tin tưởng chàn đầy cho rằng sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài, là bởi vì đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly đều đối nàng có tình. Hắc đế không cho là đúng. Một cái cũng liền thôi, hai người đều cùng nàng quan hệ không bình thường, ngược lại càng thêm nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó trong đó một cái liền bởi vì lòng mang oán hận mà hiệp cơ trả thủ. Tân lạc ý gì đem đại hắc cùng hắc đế mang về chính mình bốn hợp tiểu viện. Mới vừa vừa đi đi vào, liền nhìn đến Bạch Di Y Sâu kiên nhiên ngồi ở bàn du giây giá thượng, trường mi tà phi nhập tận, thanh lãnh con ngươi có chút kỳ dị nhìn nàng. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, bốn phía phong úc đều bị mạ lên một tầng kim sắc quang mang, Bạch Di Y trên người cũng bị đi dạo thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, khiến đến hắn vốn là tuấn dật thân ảnh càng thêm phong hoa tuyệt đại, phảng phất giống như đi tiên. Đại hắc đầu tiên là vui vẻ Bạch y y có thể thấy rõ ràng này đó nguyên thạch trung co tinh thạch kỳ dị thiên phú, nó chính là các loại hâm mộ à chỉ là hắn nhìn phía tần lạc y y kỳ quái ánh mắt, lại làm nó trong lòng đột ngại dự. Chẳng lẽ hắn cũng biết, không thể trách nó nghi thần nghi quỷ, biết hốn nguyên thiên châu người càng ngày càng nhiều, nó nhịn không được liền hướng nhất hư phương hướng nguồn đi. Nó một bên lẩm bẩm một bên liếc hướng tần lạc y y hề, trong mắt lập lòe chờ mong. Chỉ mong không phải nó tưởng như vậy. Badeleie cũng không phải là cái thiện tra, thân tu vi kia thập phần khó lường, hơn nữa hắn xuất hiện đến cũng quỷ dị vô cùng. Tần Lạc Y xoa xoa nó đầu, cười gật gật đầu. Đại Hắc chỉ cảm thấy cả người lạnh tớ, giống như một chậu nước lạnh tưới tới tới rồi trên người giống nhau, hơn nữa không chỉ có trên người lạnh, trong lòng càng lạnh, có một loại thiên đều đem muốn sập xuống cảm giác. Hắc Đế cũng nhịn không được trĩu trĩu khóe mắt, hoàn toàn vô ngữ, trừng mắt Tần Lạc Y có loại muốn đem nàng bắt lấy. Sau đó không chút khách khí ném xuống sư hổ nhai xúc động. Ở nàng không có hoàn toàn cường đại lên phía trước, chỉ có nơi đó còn tương đối an toàn, lại chiếu như vậy tốc độ phơi sáng đi xuống, trên người nàng hôn nguyên thiên châu, nếu không bao lâu liền sẽ thiên hạ biết rõ. Nhìn chúng nó tiêu táo vô cùng bộ dáng, Tân Lạc Ý Ly trong lòng không đành lòng, vội đem Bạch Tỷ Ý Ly truyền nàng vô tướng, nàng hiện tại đã có thể tùy tâm sở dụng khống chế hỗn độn nguyên châu phóng thích sao trời việc nói cho chúng nó. Đại hắc một cái lào đảo, thiếu chút nữa ké ngã. Lại vừa thấy đến bạch đi cấp mấy chục viên giá trị liên thành tinh thạch, kêu ánh mắt cực nóng đến độ có chút thấm người. Ngươi đi tu luyện, bạch công tử ta cùng hắc đế giúp ngươi tiếp đón. Sau đó nó nhanh như chấp liền chạy tới bạch đi dì hề bên cạnh. Hắc đế cố giữ vững chấn định, chậm dãi đi qua. Chân một trăm điên cùng tấn dai. Tân lạc đi dì hề mỉm cười. Lắc lắc đầu đi qua đi cùng bạch đi dì cười nói trong chốc lát lời nói. Rồi tối sau tự mình đem hắn đưa đến Đoan Mục trưởng Thanh Đạo phủ. Mấy ngày này hắn không được nguyên bản an bài Miểu văn phòng, mỗi ngày đều ngốc tại Ngọc Thanh phòng, sư phụ liền đem hắn an bài ở nhị sư huynh phủ đệ. Ta chuẩn bị hôm nay buổi tối liền bế quan. Trước khi đi thời điểm, nàng đối Đoan Mục trưởng Thanh nói: "Huyện phủ tu vi rốt cuộc quá yếu, nàng cần thiết đến nhanh lên cường đại mới được. Không thể mỗi lần đều mượn dùng ngoại lực." Hiện tại có vô tướng Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này mau chóng tu luyện, nỗ lực đem tu vi tăng lên đi lên, chỉ có như vậy mới không hề sợ Động Tiên Phúc Điệu trả thù, cũng có thể sớm ngày hồi thánh Long Đại Lục vẫn an cha mẹ. Đoan Mộc Trường Thanh tất nhiên là cực lực tán đồng. Ánh mắt Nhu Hòa nhìn nàng, đem Băng Linh Châu bỏ vào tay nàng. "Băng Linh Châu ngươi trước cầm, bổ sung linh lực tinh thạch ngươi tạm thời trước đường dùng, Hàn Đàm trung linh lực hiện tại cũng đủ làm ngươi tần giai." Tiến vào Huyền phủ về sau, một tấn nhất giai, sở yêu cầu linh lực đều so với phía trước nhất giai sẽ nhiều thượng rất nhiều, Phiêu Miểu tông Hàn Đàm, linh lực cực kỳ dư thừa, hơn nữa nó không phải một cái chết đàm, đàm hạ có suối nguồn một năm bốn mùa không ngừng tuần hoàn, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hấp thu đến quá nhiều, sẽ hạ thấp bên trong linh lực độ dày. Chỉ là tiến vào Ngọc Phủ lúc sau, sở yêu cầu linh lực quá mức khủng lồ, khi đó chỉ hấp thu Hàn Đàm bên trong linh lực, liền rất khó tấn giai. Cần thiết đến xứng lấy linh thực, linh đan cùng tinh thạch, mới có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ. Tần lạc y dìa gật gật đầu, cười đem băng linh châu thu lên, sau đó chiều hắn phất phất tay, ngự hồng trở về chính mình bốn hợp tiểu viện. Giống nhau tu sĩ tu luyện, chỉ cần vận khởi công pháp, là hợp với trong thiên địa linh lực cùng sao trời chi lực cùng nhau hấp thu. Tần lạc y dìa ngưng thần suy nghĩ một phen lúc sau, quyết định đến hàn đàm bên trong tu luyện. Đối hôn nguyên thiên châu. Nàng đã khống chế được cữ xe nhẹ đi đường quen, chỉ một cái ý niệm là có thể làm nó phóng xuất ra sao trời chi lực, một bên hấp thu sao trời chi lực, một bên hấp thu hàn đàm bên trong linh lực, hẳn là có thể tiết kiệm không ít tu luyện thời gian. Nàng tưởng thử một lần chính mình có thể làm được hay không. Ngự Hồng đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, quanh năm không hóa, tiểu nguyệt quang huy chiếu vào tuyết địa thượng, làm vốn là mỹ lệ đỉnh núi có vẻ tựa như ảo mộng xinh đẹp phi thường. Hàn đàm sâu thẳm an tĩnh, không dậy nổi một tia gọn sóng. Tần lạc y ghi hề liền ánh trăng, cầm băng linh châu nhảy đi vào, cẩn thận ở bên trong giò xét một vòng. Hàn đàm trung gian sâu nhất, có một cổ nắm tay lớn nhỏ quên mắt nối thẳng ngầm, bên cạnh nhất thiện, nhất thiện địa phương, cũng tới rồi nàng trên eo, nếu là nàng ngồi xếp bằng ở bên trong tu luyện nói, chỉ sợ thủy sẽ ngập đến nàng quá nàng đỉnh đầu. Ở bên trong tuyển một cái sâu cạn thích hợp địa phương, lại từ trữ vật trong không gian mặt lấy ra một chương ngọc thạch cái bàn tới, lót tại thân hạ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn, thủy vừa lúc tới rồi nàng ngực vị trí. Nhắm mắt lại, đôi tay nắm băng linh châu đặt ở trước người, sau đó một bên thúc dục Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng thích sao trời chi lực, một bên dùng Vô Thượng Kinh hấp thu luyện hóa Hàn Đảm Trung linh lực. Bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, nàng tốc độ cực chậm. Từ hỗn độn nguyên châu bên trong phóng xuất ra tới sao trời chi lực cũng rất ít, chuẩn bị một phát hiện có không thích hợp, lập tức nhảy ra Hàn Đàm, đình chỉ tu luyện. Nàng hiện tại là huyền phủ ngũ giai tu vi, đối nàng tới nói, Hàn Đàm bên trong linh lực vẫn là quá mạnh, chỉ chốc lát sau, thân thể liền nóng rực lên, cũng may có băng linh châu, chỉ là cảm thấy có chút nóng rực mà thôi, cũng không có trước kia cái loại này da thịt đều mau bị căng nứt cực độ không khỏe cảm giác. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, năng trong cơ thể linh lực bắt đầu tiêu thăng. Sao trời chi lực cũng không ngừng từ Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong tích xuất ra, có lẽ là bởi vì vô tướng chỉ tác dụng với Hỗn Nguyên Thiên Châu mà không ở trong kinh mạch vận hành nguyên nhân, hai loại công pháp ở trong cơ thể vận hành cũng không có xuất hiện hỗn loạn không thể khống chế ngoại ý muốn chả hướng. Tân Lạc Ilya vui mừng khôn xiết, bắt đầu một chút một chút thử nhanh hơn sao trời chi lực phóng thích tốc độ. Đã 5 tháng Không biết y ly hay nhi khi nào có thể đột phá. Một thân bạch y ly hay đoan một trường thanh đứng ở hàn đàm bên cạnh, cố tình phóng nhẹ thanh âm sâu ký nói. Đứng ở bên cạnh hắn chính là thương thế đã sớm đã toàn càng phượng phi ly. Sư phụ ngày hôm qua tới xem qua, nói sư mội đã tu luyện đến huyền phủ kiểu gia đình, hẳn là mau tỉnh lại. Phượng phi ly đen nhánh sáng quắc ánh mắt rừng ở tần lạc y rìa trên người. So với ba tháng trước, trên người nàng hơi thở đã cường đại rồi rất nhiều. Mặt đẹp minh diễm như thần tiên nở rộ, da thịt trong suốt, trắng nõn như ngọc, cho dù chỉ là nhắm hai mắt ngồi ở chỗ kia, hai trong mắt nhắm chặt, cũng hình như có phong tình vạn trùng nở rộ. Ở không tu luyện thời điểm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đỉnh núi trạm thượng trong chốc lát, yên lặng làm bạn nàng. Đã huyền phủ cửu giai đỉnh sao? Tu luyện tốc độ quả nhiên rất nhanh. Đoan Mục Trường Thanh trong mắt hiện lên một mặt vui sướng, ngay sau đó lại lo lắng nói, nếu là tấn giai chỉ sợ sẽ xuất hiện dị tượng. Rời đi Phiêu Miểu Tông vài tháng, còn tưởng rằng trở về lập tức là có thể đủ nhìn đến chính mình Triệu Tư mạc suy nghĩ hồi lâu lợi, tới rồi đỉnh núi mới biết được nàng từ 5 tháng trước bế quan, vẫn luôn đều ở tu luyện. Phượng Phi Ly Đào Hoa đấy mắt cũng có lo lắng. Cửu gia đỉnh, nếu là xuất hiện dị tượng lại không có kịp thời đi tới tay vòng trong không gian, chỉ sợ sẽ kinh động không ít người. Phiêu Miểu Tông thân là đồng lai tiên đạo đệ nhất tông môn, nhưng có không ít người ám mà chặt chẽ chú ý tông môn hết hệ. Các trưởng môn ngự thần hồng từ nơi xa tật lược mà đến, chấp mắt liền rơi xuống đỉnh núi. Nhìn đến hai cái đệ tử đều ở, thả nhìn tần lạc y gì trong mắt đều khó nén quan tâm, không khỏi một trận vui mừng. Tần lạc y gì hiện tại tới rồi tấn giai thời khắc mấu chốt, hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, cơ hộ mỗi ngày đều sẽ lại đây xem vài lần. Sư phụ, y gì hãy ngươi xem tiểu sư mội đại khái khi nào sẽ tấn giai. Nếu không phải sợ bừng tỉnh nàng sẽ làm nàng tẩu hỏa nhập ma, Đoan Mục Trường Thanh thật muốn trước tiên đem nàng giêu tỉnh. Hàn La liền mấy ngày nay, Các trưởng môn sắc bén ánh mắt nhìn Hàn Đàm bên trong tần lạc y, mở miệng nói, mấy ngày nay nàng trùng quanh linh lực dao động thật sự lợi hại. Nếu thật sự sinh ra dị tượng, nếu không trước đem Ngọc Thanh Phong thượng trận pháp khởi động, có lẽ có thể tạm thời chắn một chán. Phượng Phi Ly thay đổi cái đứng thẳng tư thế, cực lực gáp lực trong lòng bất an. Trận pháp vô dụng, ngăn không được. Các trưởng môn liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Nếu là trận pháp dùng được, trước kia những cái đó được đến hôn nguyên thiên châu người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Phượng phi lì im lặng. Trận pháp vô dụng, kỳ thật hắn so với ai khác đều minh bạch, bất quá là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Ý dì à nhi hiện tại trạng thái, thực sự làm người lo lắng. Tân lạc Ý dì toàn thân tâm đắm chìm ở tu luyện bên trong. Không ngừng vận chuyển Vô Thượng Kinh Hấp Thu Hàn Đảm Trung linh lực, lại dùng vô tướng làm Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích sao trời chi lực, giống như chết đói hấp thu luyện hóa, căn bản không biết quan tâm nàng người có bao nhiêu xuất ruột. Từ lần trước tấn giai huyền phủ nàng liền biết, từ sinh ra dị tướng, đến dị tương tử trong cơ thể khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, là có thời gian nhất định kém, nàng hoàn toàn có thể ở Hỗn Nguyên Thiên Châu có dị biến thời điểm lại nhảy ra hàng đảm chạy đến thủ trạc không gian bên trong cũng tới kịp. Đối với dị tướng, nàng căn bản không có lo lắng. Nàng ở tu luyện trùng, cũng không biết thời gian trôi đi bao lâu. Thẳng đến nàng trong cơ thể viền phủ đột nhiên xuất hiện khác thường biến hóa, nhanh chóng xoay tròn lên, nàng khắc lục đi lên đạo văn rõ ràng hiện lên, toàn bộ phủ đệ phát ra lóe mắt qua mang, từ huyền sắc bắt đầu dần dần biến thành màu xanh lá, có chất thay đổi. Nàng biết nàng muốn tấn giai. Bất quá nàng vẫn cứ không có rời khỏi tu luyện trạng thái. Hiện tại thay đổi chỉ là một bộ phận mà thôi, đương nàng phủ đệ toàn bộ từ huyền biến sắc vì màu xanh lá thời điểm, nàng mới tính thật sự tấn giai tới rồi thanh phủ, nàng không nghĩ lúc này đột nhiên gián đoạn, làm ra một cái nửa vời nửa bước thanh phủ ra tới. Tấn giai liền cùng binh lính thượng chiến trường tác chiến giống nhau, cần đến một ngụm làm khí, đột phá đến một nửa đột nhiên đình chỉ, lần sau lại tưởng đột phá, không biết đến tốn nhiều nhiều ít công phu. Thiên thời địa lợi nhân hòa các loại cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, có khi thậm chí yêu cầu ngộ đạo mới được, rất nhiều người càng là bởi vậy mà vĩnh viễn dừng bước ở nơi này. Hàn Đàm Trung Thủy bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Ở Tân Lạc Y liền ngồi xếp bằng địa phương, hình thành một cái linh lực lốc xoáy, lấy nàng vì trung tâm, hướng tới thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Trong thiên địa linh lực cũng bị nàng dẫn động, hư không rung dậy, từng luồng cường đại linh lực hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi ở nàng đỉnh đầu, cũng hình thành một cái nắm tay lớn nhỏ lốc xoáy. Muốn tấn giai. Đã ngồi xếp bằng ở đỉnh núi ngồi 3 ngày vượng phi li cùng Đoan Mục trưởng thành đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang chớp động, thân thể tựa như kia chớp lực tới rồi Hàn Đàm bên cạnh. Đỉnh núi linh lực gió lốc quét lên một trận cuồng phong, thổi đến bọn họ và táo phân phật, sợi tóc nhẹ dương. Các trưởng môn cũng nhanh chóng đã đi tới, ánh mắt thâm thúy, biểu tình ngưng trọng. Hàn cũng ở đỉnh núi thủ 3 ngày, một tấc cũng không rời. Hồ nước trung lốc xoáy càng ngày càng tới đại, sau một lát, một đạo màu xanh lá phù đệ từ tần lạc y trên người trồi lên, thanh quang nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, hơi thở cực kỳ khủng bố, gắn vào nàng đỉnh đầu. Nhìn kia nói nhan sắc thuần khiết màu xanh lá phù đệ, ba người lại hỉ lại kinh lại lo lắng, đặc biệt là Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, hô hấp đều có quắc lên. Thần giai thành công, lập tức liền sẽ xuất hiện dị tượng. Ba người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tân Lạc Ilya, huyền sắc phủ đệ xuất hiện trong ngay mắt, nàng trên người đột nhiên liền hiện lên một mạt nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Cát Trường môn mày khẽ nhíu, tâm cũng nhắc lên. Đúng lúc này, Tân Lạc Ilya đột nhiên mở to mắt, từ hồ nước chung nhảy mà ra, đỉnh huyền phủ liền nhảy lên thủ trạc không gian bên trong. Vòng tay bang một tiếng, ngã xuống tuyết địa thượng. Trong không khí linh lực gió lốc dần dần bình ổn xuống, dưới, Hàn Đàm cũng khôi phục bình tĩnh. Vòng tay tất cũng không núc ních nằm trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt trong suốt quang huy. Ba người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt nhìn trên mặt đất vòng tay, trên lưng hơi lạnh, lúc này mới phát hiện, vừa rồi bọn họ đều quá mức hấn trượng, tại đây băng thiên tuyết địa đỉnh núi, ba người quần áo cư nhiên đều bị mồ hôi thấm ướt. Không có người đi nhặt vòng tay, nhầm nó lẳng lặng ngốc tại nơi đó. Bang. Đột nhiên, vòng tay bên trong bay ra một vật, là thanh ý y khôi lỗi. Thanh Y Y Khôi lỗi trên người không có tinh thạch, bị quăng ngã ra tới sau chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai mắt lỗ trống vô thần. Phượng Phi y Li kinh ngạc. Đoan Mục Trường thanh trong mắt cũng mang theo nghi hoặc, không rõ Trần Lạc Y Y lúc này đem thanh Y Y Khôi lỗi ném ra làm cái gì. Chỉ có Cát Trường môn đôi tay phụ ở sau người, lão thần khắp nơi, chỉ ngắm liếc mắt một cái thanh Y Y Khôi lỗi, liền dời đi ánh mắt, tiếp tục như suy tư gì nhìn vòng tay. Bang. Bang. Vòng tay bên trong nháy mắt lại giơ ra rất nhiều đồ vật tới, che trời lấp đất. Tím biếc lò, các loại hình thức nhan sắc không đồng nhất đan bình, các loại linh quả, linh thực, mỗi loại đều không phải vật phàm, phẩm giai cao đến hủ chết người. Gần trăm viên lấp lánh tỏa sáng tinh thạch cũng bị ném ra tới, nhanh như chớp lăn đầy đất, lại sau đó bị ném ra đồ vật, thiên kỳ bạch quái, cái gì cần có đều có. Lêu trại, ngọc thạch cái bàn, giường, đủ loại trạm chỗ tinh mỹ trang sức chén ngọc, chung rượu, thậm chí còn có cổ hoa, thưởng thức đồ cổ, vàng, bạc. Thục Mao liền đem toàn bộ đỉnh núi chất đầy, đủ mọi màu sắc, lóa mắt rực rỡ, ở ánh nắng chiếu xuống tản ra lộng lẫy chói mắt quá mang. Nhìn nơi khắp núi đổi ăn xuyên rừng, các trưởng môn rốt cuộc cũng bình tĩnh không đứng dậy, đầy đầu háo triến. Vì không cho ném ra vài thứ kia rơi vào hàn đảm bên trong, phượng phi Ly sớm đã nhanh chóng thi pháp đem hàn đảm phong bế. Đoan Mục Trường thanh tay trái cầm một cái đan bình, tay phải cầm một cái tuyết tham quả. Lệnh Khốc Tuấn Nhan thượng lộ ra một mạt tùng khẩu khí tươi cười. Con hào hắn động tác rất nhanh, nhận thấy được không thích hợp, lập tức đem những cái đó trang đan dược đan bình cùng linh quả linh thực tất cả đều nhặt trang ở hắn nhẫn chữ vật trung, nếu nhậm chúng nó bị đè ở này tòa núi vàng núi bạc phía dưới, khẳng định sẽ bị áp hư. Phượng Phi Ly đem hàn đảm phong bế, lại nhanh chóng đem ngăn chặn vòng tay đồ vật rửa sạch khai đi. Lộ ra một cái một mét gạo cửa động, bằng không ngốc một lắt tần lạc y chính là tấn dai xong rồi, sợ là cũng không có cách nào bỏ ra tới. Gần 15 phút sau, tần lạc y rốt cuộc từ vòng tay bên trong nhảy ra tới, sợi tóc rơi rụng mở ra, lược hiện hốn độn dối tung ở trên vai, mắt phượng trung lại gặp nạn dấu hương phấn. Trưng một trăm linh một viễn cổ chiến thuyền. May mắn ta toàn ném ra, bằng không mấy thứ này liền toàn hủy hoại. Nhìn chất đầy đỉnh núi đồ vật. Tần lạc y đi trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, tươi cười dạng dỡ. Tấn dai khi sinh ra lục quang tận trời, so với đệ 186 trường, lại không phải cái loại này người tham lam. Đúng là biết rõ điểm này, cho nên mới đều kiểm chế trong lòng không vui, muốn nhìn một chút hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lúc này thấy hắn đem chiến thuyền tặng ra tới, bọn họ so tần lạc y đi hề cao hứng. Tần lạc y đi trên người có hôn nguyên tiên trâu, về sau khẳng định sẽ có không ít người nhìn trộm. Con này chiến thuyền tại bên người, vừa lúc phòng thân. La sư tổ tự nhiên cũng không có quên bọn họ hai người, một người cho bọn họ một kiện cực tinh xảo nhuyễn giáp, là dùng cực có tính gia yêu thú da luyện chế mà thành, lực phòng ngự cực cường, mặc vào sâu đao thương bất nhập, thậm chí liền phủ đệ công kích đến trên người, lực lượng cũng sẽ bị tiêu giảm rất nhiều. Tân Lạc y giơ tay cầm màu xanh ngọc chiến thuyền, trong mắt khó nén kích động, tiến lên cảm tạ sư tổ. Ngươi lấy máu nhận chủ sau, liền đem nó luyện hóa vào phủ đệ bên trong, dùng sao trời chi lực ôn dưỡng, ôn dưỡng thời gian càng lâu, nó sức chiến đấu liền sẽ không ngừng tăng mạnh, La sư tổ ngón tay một chút, chiến thuyền phút chốc biến đại, chừng 10 mét trường, có thể cất chứa mười mấy người cưỡi. Chiến thuyền mặt trên có một loạt hoành liệt pháo khẩu, có thể đem một người thân thể cực kỳ cường đại yêu thú hoành thành mảnh vỡ, mà nó cường đại phòng ngự, gặp được yêu thú của tông, cũng khó có thể công phá. Nó khả đại khả tiểu, còn có thể bay lên trời cao, không sợ trời cao trùng liệt phong cương khí, tu sĩ ngự hồng phi đến quá cao, yêu cầu chống đỡ quá mức mãnh liệt trận gió, tốc độ sẽ trở nên rất chậm, nhưng là loại này chiến thuyền lại có thể tùy ý ở trời cao bên trong phi hành. Nó cũng có thể ở trên mặt biển đi, thậm chí lẩn vào trong biển, phi hành hoặc là ở trên mặt biển đi, nó còn có thể đủ tự động hấp thu trong thiên địa linh lực, cho nên phi đến lại xa cũng sẽ không ảnh hưởng nó tốc độ. Bất quá công kích địch nhân thời điểm, Tắc Sẽ đã chịu nhất định hạn chế, bởi vì công kích thời điểm cực kỳ tiêu hao cực lực, đương nó hấp thu chứa đựng linh lực dùng xong rồi, liền không thể lại tiếp tục công kích, bất quá gặp được thời điểm mấu chốt, có thể dùng tinh thạch bổ sung linh lực. Tân Lạc Y càng nghe càng kinh ngạc. Nay thượng cổ chiến truyền quả nhiên lợi hại vô cùng, có nó, liền tính gặp được cường đại địch nhân, đánh không lại, muốn thuận lợi đảo tẩu hẳn là không có vấn đề. Đây là ta lần đầu tiên luyện chế thí nghiệm phẩm, không dám luyện đến quá lớn, mặt trên nhiều nhất có thể trang mười mấy người la sư tổ có chút tiếc nuối nói. Lần đầu tiên luyện chế các trưởng môn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói: "Sư phụ, ngài có phải hay không còn luyện chiến thuyền?" "Đương nhiên, bất quá còn không có thành công." La sư tổ đem một con đồng dạng chỉ có lớn bằng bàn tay màu bạc chiến thuyền đem ra, ném hướng không trung. Màu bạc chiến thuyền nháy mắt bạo trướng gấp mấy trăm lần, đủ để cất chứa mấy trăm người. Con chỉ có một thuyền khang mà thôi, bên trong rơi rất tán tác thả vài thứ, có chút quan trọng địa phương, vẫn là không đạt. Các trưởng môn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Đồng lai tiên đảo Lâm Hải, trong biển yêu thú thường thường sẽ cùng trên đảo tu sĩ phát sinh xung đột, thậm chí có đôi khi sẽ buộc phát yêu thú triều, đến không biết yêu thú hướng tới trên đảo đánh úp lại, tuy rằng mỗi lần chúng tu sĩ đều bảo vệ tiên đảo Diêm yêu thú chạy về nơi biển sâu, trên đảo tu sĩ, cũng chẳng giá tầm trọng đại giới. Nay chiến thuyền nếu là kiến hảo, về sau Phiêu Miểu tông ở đối mặt yêu thú triều tập kích thời điểm, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều thương vong. Chiến thuyền quá lớn, sở háo tài liệu, so với kia con tiểu chiến thuyền nhiều gần gấp trăm lần, mấy năm nay ta tìm biến rất nhiều địa phương, cũng không có thể thấu đủ. La sư tổ nhìn chính mình bán thành phẩm chiến thuyền, thật mạnh thở dài một hơi. Các trưởng môn trong lòng cũng có chút tiếc nuối, bất quá thiếu không đủ tài liệu, đây cũng là không thể nóng bộ sự, chỉ có thể từ từ tới. Đoan Mộc Trường thanh cầm lấy tần lạc y li màu xanh ngọc chiến thuyền nhìn kỹ xem, sau đó như suy tư gì nói, ta biết một chỗ có. Ở nơi nào? La sư tổ thân mình loáng lên, đột nhiên liền xuất hiện ở hắn trước mặt, hai mắt sáng lên trừng mắt hắn, biểu tình có chút kích động. Đồng Lai tiên đảo nơi biển sâu, cất giấu một con phế bỏ viễn cổ chiến thuyền, được đến nó nói hẳn là có thể tinh luyện ra không ít hữu dụng đồ vật ra tới. Mà hắn sẽ biết, là bấy lần trước bị Tư Mã Ngọc đuổi giết ban tạng, chỉ là nơi đó có rất nhiều lợi hại yêu thú bàn theo, nếu muốn thuận lợi lấy ra tới, sợ là có chút không dễ. Trong biển cư nhiên có viễn cổ chiến thuyền. Ha ha, thật tốt quá, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói, đến tụt cùng ở cái gì vị trí? Mâu bạc chiến thuyền bị La sư tổ thu hồi, Lại đem đoan mục trường thành kéo đến một bên, hai người ở trên nền tuyết lại nói lại họa. Các trường môn an tĩnh đứng ở một bên. Tân Lạc Y cùng Phượng Phi Ly nhỏ giọng nói chuyện, nhìn đến Phượng Phi Ly sắc mặt khôi phục bình thường, không có bởi vì thi hành bí pháp lưu lại di chứng nàng trong lòng rất là cao hứng. Lại hỏi Bạch Đi ỉa. Người bế quan sau không mấy ngày, Bạch Đi ỉa liền rời đi, đại hắc cùng hắc đế cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. 2 tháng trước bọn họ cùng nhau trở về quá một lần, không nốc 2 ngày, sau đó lại rời đi. Bạch Đế Ilya đi, Tân Lạc Ilya cũng không ngoài ý muốn, chỉ không nghĩ tới Liền Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng bị hắn câu đi rồi. Đại Hắc nói nó nhất định phải đem Bạch Đế có thể nhìn thấu nguyên thạch thần thuật học được, sau đó đi đem tương gia thạch phường sở hữu có tinh thạch nguyên thạch cấp mua. Phượng Phi li nghĩ đến Đại Hắc trước khi đi lời thể son sắt lời nói, nhịn không được muốn cười. Nó còn tìm đoan một mượn 100 vạn lượng bạc làm tiền vốn. Tần lạc y thì hề cũng cười, mặt đẹp như ngọc, con mắt sáng đỏ mắt, môi đỏ thượng tràn ra tươi cười như đào hoa tiểu diễm. Phượng phi ly trong mắt tám khởi gọn sóng. Trong lòng ngứa, rất muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực hung hăng ái một phen, một giải này 5 cái nhiều tháng qua tương tư. Trưng 102 cực độ chấn động. Nghe nói nơi biển sâu có một con thuyền bị vứt đi viễn cổ chiến thuyền, la sư tổ hưng phấn dị thường. Lôi kéo đoàn mục trưởng thành cẩn thận dò hỏi chiến thuyền nơi vị trí. Mấy năm nay hắn vì luyện chế viễn cổ chiến thuyền, sưu tập luyện chế chiến thuyền thiên tài địa bảo, đi qua thiên hạ rất nhiều địa phương, rất nhiều viễn cổ đại năng bức bỏ động phủ hắn đều đi qua, cũng đi không ít người tích hạng đến bí địa, mới luyện ra một con thuyền loại nhỏ viễn cổ chiến thuyền tới, mà kia con đại hình viễn cổ chiến thuyền vẫn luôn bởi vì tài liệu không đủ, không có có thể luyện chế thành công. Xác định đại khái phương vị sau, Hắn liền không đứng được, vội vã ra mặt lập tức liền phải đi, nghĩ đến Bồng Lai Tiên Đảo ngoại hải vực thập phần quang đại, sợ Đoan Mục Trường Thanh, ký ức có lầm, hắn chuẩn bị mang theo Đoan Mục Trường Thanh cùng đi. Bất quá đến yêu thú hành hành biển sâu, đây chính là đại sự tình, La sư tổ tuy rằng tu vi cường đại, nhưng nơi đó không thể so cái khác địa phương, Cắt trưởng môn không yên lòng, không chỉ có chính mình muốn đi theo, còn đề nghị mang lên tông môn trưởng lão có thể tái mây trăm người chiến thuyền nếu là thành công luyện chế ra tới, đồng lai tiên đảo sức chiến đấu chắc chắn đề cao rất nhiều, đặc biệt là đối mặt đại chiến thời điểm. Tông môn trưởng lão không thể toàn đi theo, còn phải lưu mấy cái trấn thủ tông môn. La sư tổ nghĩ nghĩ liền đồng ý, đối mặt bên ngoài hải sưng bá yêu thú, hắn cũng không dám trách đại. Trên đời này có thể luyện chế chiến thuyền tài liệu, hắn đã tìm đến không sai biệt lắm, hắn không cho phép lần này đi lấy vực đi chiến thuyền có ngoài ý muốn. Bỏ lỡ này chôn liền không này cửa hàng, vài thứ kia cho dù không phải dùng để luyện chế chiến thuyền, cũng có thể dùng để luyện chế cái khắc phẩm giai cực cao pháp khí binh khí, Phiêu Miểu Tông nếu là không có đắc thủ, ngược lại kinh động cái khắc cường đại thế lực, bị người nhanh chân đến trước, kia đã có thể mệnh lớn. Các trưởng môn nhanh chóng đem trong tông chúng trưởng lão triệu tập lên, trừ bỏ ổ sơn cùng hai gã không ở tông môn trưởng lão, một người trưởng lão bế quan tu luyện bị triệu tập lại đây cùng sở hữu 10 tên trưởng lão. Nhìn thấy mấy trăm năm không có trở lại tông môn trước đây trưởng môn, chúng trưởng lão đều thập phần kích động. Khi bọn hắn nhìn đến tần lạc y liễu lấy ra tới đã chế thành loại nhỏ chiến thuyền, còn có la sư tổ lấy ra tới đã là bán thành phẩm phòng viễn cổ chiến thuyền, bọn họ càng thêm kích động, hai mắt sáng lên, lượng đến kinh người. Bọn họ cũng đều biết loại này viễn cổ chiến thuyền luyện chế thuật đã sớm đã thất truyền. Tuần nữa luyện chế lên cực kỳ không dễ, không nghĩ tới La sư tổ không chỉ có được đến kia thất truyền đã lâu luyện khí thuật, cư nhiên còn thành công luyện chế một cái ra tới. Bọn họ đều là đồng lai tiên đảo thượng cường đại tồn tại, biết không thiếu bí tần, ở đồng lai tiên đảo cùng Huyền Thiên đại lục đều có ghi lại, năm xưa luyện chế ra viễn cổ chiến thuyền môn phái, thực lực không nói thiên hạ đệ nhất, cũng đều là trên đời này cự vô bá giống nhau tồn tại, làm rất nhiều đứng đầu thế lực cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Phiêu Miểu Tông đã là đồng lai tiên đảo đệ nhất tông môn, thực lực cùng thế lực đều áp đảo đồng lai tiên đảo vô số tông môn phía trên, nếu là có viễn cổ chiến thuyền, tông môn chỉnh thể thực lực chắc chắn lại thượng một cái bậc thang, đủ để cùng nội tỉnh tâm hồ, lãnh thổ quốc gia mở mang huyền thiên đại lục bảy đại siêu cấp thế gia so sánh. Trân trưởng lão vừa mới xuất quan tông môn duy nhất nữ trưởng lão Quách trưởng lão, còn có Giang trưởng lão chờ năm tên trưởng lão bị lưu lại trấn thủ tông môn. Mà khác năm người đi theo La sư tổ đi trước biển sâu cổ chiến thuyền trỗ. La sư tổ mang lên Đoan Mục Trường Thanh, các trưởng môn nghĩ nghĩ, quyết định mang lên Phượng Phi Li, Phượng Phi Li là hắn đại đệ đệ tử, tuổi không lớn, đã là Ngọc phủ tu vi, đi biển sâu tuy rằng nguy hiểm, lại có thể gia tăng không ít thực chiến kinh nghiệm, hơn nữa hắn cùng Đoan Mục Trường Thanh giống nhau, đều cực thông minh, lại có tông môn trung đông đạo trưởng lão đi theo, đi theo đi rèn luyện một phen, đối bọn họ đều có lợi thật lớn. Tần lạc y gì hề cũng muốn đi. Các trưởng môn níu mày đầu, cái thứ nhất phản đối. Đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly đôi mắt nguy hiểm mị lên, khó nén trong lòng tức giận cùng lo lắng. Lạc y gì hề hiền chất, ta chờ ngươi xuất quan nhưng đợi đã lâu, thật vất vả ngươi bế quan ra tới, lần này chúng ta hảo hảo luận bàn một chút luyện đan thuật. Giang trưởng láo cười tủng tìm nói. Lần trước hắn xem tần lạc y gì hề luyện đan, lại cùng nàng thảo luận một phen luyện đan thuật, Này nửa năm qua đỉnh trệ hồi lâu luyện đan thuật đột phá bình cảnh, 2 tháng trước, hắn đã thành công luyện đan một lò thập giai đan dược. La sư tổ nghe vậy nhìn hắn một cái. Giang trưởng lão luyện đan thuật La sư tổ là biết đến, trừ bỏ so ra kém luyện dược sư hiệp hội tà cổ đại sư còn có kia hai gã trưởng lão, hắn luyện đan thuật ở Đồng Lai Tiên Đảo thượng cũng coi như là cực kỳ xuất sắc, ngày thường làm người tuy rằng không kiêu ngạo, lại cũng có vài phần luyện đan sư ngạo khí. Không nghĩ tới hôm nay đối tần lạc y thì cư nhiên như thế khách khí. Thò mò ánh mắt lại dừng ở tần lạc y thì trên người, ngươi cũng sẽ luyện đan. Tần lạc y thì cười gật gật đầu. Nàng đâu chỉ sẽ luyện đan. Giang trưởng lão mặt mày hớn hở, cười đối tiền nhiệm trưởng môn nói ra tần lạc y thì là lần này Kim Đình Sơn luyện đan đại tái đệ nhất danh, luyện chế gia kiểu giai cực phẩm nàng hăng dược, còn đem động thiên phúc địa tím bếp lò cũng đoạt lại đây. Là sư tổ kinh ngạc. Hắn đã nhìn ra Tần Lạc y dù tuổi tác không lớn, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ, cư nhiên là có thể luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược tới. Giang trưởng lão có thể luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, kia chính là một lòng nhào vào luyện đan thuật tốt nhất ngàn năm, mới có như vậy thành tựu. Hắn vừa rồi còn ở kỳ quái, nàng trên người như thế nào sẽ có như vậy nhiều tinh thạch. Hiện tại cuối cùng minh bạch, đối với luyện khí sư luyện đan sư còn có đỗ chú đại sư tới nói, bạc dễ đến. Có được rất nhiều tinh thạch cũng không đủ vì quái." Các trưởng môn hơi hơi mỉm cười. Tân Lạc Y hiện tại tu vi đại tiến, lại có vô tướng có thể khống chế Hỗn Nguyên Thiên Châu, Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai thời điểm, dị tướng cũng bị kia vòng tay chặn, chỉ cần tiểu tâm không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện đến tử phủ điên phong, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, nàng nhưng không có lấy ra toàn bộ thực lực Trong mắt hắn lập lòe làm người sư phụ kiêu ngạo, bên môi ý cười càng đậm. Tần Lạc Y nhiên ngẩn ra, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. "Trường môn, ngươi lời này có ý tứ gì?" Giang trưởng lão phút chốc trừng lớn mắt, nhìn thoáng qua hắn, lại nhìn về phía Tần Lạc Y, thì hề, ánh mắt sáng quắc, cực nóng phi thường. La sư tổ cũng đệ mặt kinh ngạc. Luyện gia cửu giai cực phẩm đàn dược, cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Kia nàng chân thật thực lực là cái gì? Chẳng lẽ còn tuổi nhỏ, còn có thể đủ luyện ra thập giai đan dược tới không thành? Kia chính là thật sự nghịch tiên. Nguy trưởng lão, quách trưởng lão đám người, cũng khiếp sợ đem ánh mắt nhìn phía tần lạc y đi hề. Không đến 20 tuổi luyện ra kiểu giai cực phẩm đang dược, bọn họ đều đều chấn kinh rồi thật lâu, mới tiếp thu như vậy sự thật. Hôm nay trưởng môn lại nói cho bọn họ, tần lạc y đi hề luyện ra kiểu giai cực phẩm đang dược, cư nhiên còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Trường môn ngươi cũng đừng út út mở mở, nhanh lên nói cho chúng ta biết, tần hiền chất chân thật thực lực đến tuột cùng là cái gì, chẳng lẽ nàng đã có thể luyện chế thập dai đan dược không thành. Quách trưởng lão nhịn không được thúc rủ. Nàng đã 2.000 dư tuổi, lại một chút cũng không hiền lão, làn da trắng nón, tóc đen nhánh, thoạt nhìn cũng bất quá 30 tới tuổi bộ ráng. Nàng xuất quan đã vài tháng, tuy rằng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy tần lạc ý đi hề, đối tên nàng lại đã sớm như sấm bên thai. Đã sớm đối nàng tràn ngập tò mò, hôm nay vừa thấy, tần lạc y lì hải minh diễm thông rong lại không có chút nào ngang ngược tiêu ngạo bộ ráng, làm nàng đốn sinh hào cảm, hơn nữa cùng là nữ tu, càng sinh ra vải phần thân cận chi ý. Đừng nói là thập dai luyện đan sư, chính là kiểu dai cực phẩm luyện đan sư, nàng cũng đáng đến tông môn trọng điểm tài bồi, như vậy luyện đan thiên tài, ở tu luyện giới cũng là cực kỳ hiếm có, giả lấy thời gian, thành tiêu không thể hạt lượng. Các trưởng môn nhìn mọi người nóng bỏng lại lẽ tinh quang con người, hàm chừa ý cười ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn hôm nay nếu nói ra nói như vậy tới, tự nhiên là không hề chuẩn bị gạt mọi người. Mấy tháng bê quan phía trước, nàng đã luyện ra 12 giai cực phẩm đang ăn dược. Hôn nguyên thiên châu khắc thường tuy rằng che dấu xuống dưới, bất quá tần lạc y tu vi vẫn là thấp một ít, nàng tu luyện thời gian quáng đắn, liều khuynh thành bị trục xuất phiêu miểu tông, liều ra đặc biệt là liều khuynh thành ngày sau. Chỉ sợ sẽ tìm nàng phiền thoái Còn có động thiên phúc địa Sợ là cũng sẽ không chịu để yên Nơi này đều là phiêu miểu tông trường lão Đều là phiêu miểu tông trung tâm nhân vật Hắn hôm nay theo như lời nói Chính là muốn cho bọn họ biết Tần lạc y tầm quan trọng Có đại gia lưu tâm Về sau liếu ra hoặc là động thiên phúc địa Muốn sấn hư hại người Cũng không có dễ dàng như vậy Phúc La sư tổ chính ánh mắt cực nóng một bên Nhìn tần lạc y tầm Một bên uống thanh y liệ đệ tử trước đây phao tới linh trà, cắt trưởng môn tiếng nói vừa dứt, hắn một hớp nước trà liền vút tới. Đứng ở hắn bên cạnh chính là Đoan Mục Trường Thanh. Bất quá hắn sớm biết rằng Tần Lạc Y Liệ là 12 giai cực phẩm luyện đan sư, sớm một bước rời đi chân, lúc này mới tránh cho bị La sư tổ nước trà phun đến trên người. Ở bên cạnh hắn hình trưởng lão lại suối quậy, bị nước trà phun vòi vặn, trên quần áo nơi nơi đều là vết trà. Nhưng hắn lúc này căn bản không rảnh lo lau một lau, cũng không rảnh lo hán giận tiền nhiệm trưởng môn vài câu, ánh mắt gắt gao trừng mắt tần lạc y đi hề, trong mắt toàn là khiếp sợ cùng mừng như điên. Ai? Lào giang ngươi niết ta làm cái gì? Đau đã chết. Nguy trưởng lão đột nhiên nhảy dựng lên, đem khiếp sợ ánh mắt từ tần lạc y đi trên người rời đi, hướng về phía giang trưởng lão liền giống lên lên. Giang trưởng lão biểu tình có chút dại ra. Sẽ đau. Kia này không phải nằm mơ a." Giang trưởng lão đong nhiên tỉnh ngộ, đem ở Ngụy trưởng lão trên tay tàn nhẫn nhéo một phen tay bừng ra, giơ lên trước mắt, mừng đến cười ha ha, "12 giai luyện đan sư, không nghĩ tới chúng ta tông môn cư nhiên ra cái 12 giai luyện đan sư a. Mấy tháng trước luyện ra 12 giai đan dược." Trưởng môn ngài cũng thật trầm ổn, "Như vậy chuyện quan trọng cư nhiên gạt chúng ta." Quách trưởng lão đoán giận nói, trong mắt lại khó nén ý cười. Nhìn tần lạc y thì ánh mắt càng thêm nu hòa. La sư tổ buông trung trà, thủy diệt dâu thượng vật trà, nhảy dựng lên vây quanh tần lạc y thì xoay hai vòng, càng xem càng cao hứng, càng xem càng hương phấn. Đồng lai tiên đảo thượng hiện tại căn bản không có 12 dai luyện đàn sư, mười mấy vạn năm tới, ra quá phẩm dai như thế cao luyện đàn sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có huyền thiên đại lục, kia khối so đồng lai tiên đảo lớn vô số lần địa phương, nhân tài đông đúc. Thiên tài địa bảo vô số, mới có thể có như vậy cao phẩm giai luyện đan sư ra đời. Bất quá cho dù ở Huyền Thiên đại lục, có thể luyện thành 12 giai đan dược, cái nào không phải ở đan dược bên trong tẩm hơn 1000 năm. Có từng ra quá vừa mới 20 tuổi, là có thể luyện chế 12 giai đan dược, vẫn là 12 giai cực phẩm thiên dược luyện đan sư. Tin tức này vừa ra, Dung Đầu Gối Tưởng cũng biết sẽ khiến cho toàn bộ tu luyện giới chấn động, khiếp sợ vui sướng lúc sau. Lão sư Tổ Thần sắc ngưng trọng nói, tin tức này hiện tại còn không thể truyền ra Phiêu Miểu Tông. Hắn cùng các trưởng môn có đồng dạng lo lắng, không có cái nào tông môn không có mấy cái kẻ thù, Tân Lạc Y hiện tại mới thanh phủ tu vi, nếu nàng là 12 giai cực phẩm luyện đan sư tin tức sau khi truyền ra, sợ là sẽ khiến cho người có tâm đỏ mắt lên ghét, thừa dịp nàng còn không có cường đại lên phía trước, đem nàng bóp chết. Chúng trưởng lão vội không ngừng gật đầu. Không hề nghi ngờ, từ hôm nay trở đi Tần Lạc Y Gia sẽ trở thành phiêu miểu tông trọng điểm bảo hộ đối tượng, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào động nàng một cây lông tơ. Nhìn bị chúng trưởng láo cùng la sư tổ bao quanh vây quanh Tần Lạc Y Gia, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, Tuấn Nhan nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng không có chút nào ghen ghét, ngược lại tràn ngập vui mừng. Bởi vì bọn họ đều biết, 12 giai luyện đàn sư đối với phiêu miểu tông tới nói, ý nghĩa cái gì? Đối với tần lạc y ghi hề muốn đi theo đi biển sâu nói, bị chúng trưởng lao nhất trí phản đối, nơi đó quá nguy hiểm, bọn họ không thể làm nàng đi mạo hiểm. Tần lạc y ghi hề đầy đầu hát tuyến, có chút đau đầu tưởng, sư phụ đem nàng bí mật nói ra, có lẽ nàng về sau phải rời khỏi phiêu miểu tông một bước, đều thực không dễ dàng. Vì thế cười tủng tìm đem là sư tổ cho nàng màu xanh ngọc chiến thuyền lại đem ra, có sư tổ luyện ra tới này con nghịch thiên miễn cổ chiến thuyền. Ta đi theo các ngươi đi, sẽ không có nguy hiểm. Nơi đó yêu thú đông đảo, có cơ hội còn vừa lúc có thể thử xem nó uy lực. La sư tổ loát loát râu, nhìn nàng cười nói, kia đảo cũng là, ngươi ngốc tại chiến thuyền bên trong đường ra tới, đảo cũng không có gì nguy hiểm. Chiến thuyền lực phòng ngự cũng kinh người, liền tính gặp được lợi hại yêu thú, bay đến trận gió hành hành trời cao bên trong, thoát khỏi nguy hiểm thật cũng không phải cái gì việc khó. Nhìn đến bảo lam chiến thuyền Những người khác cũng không hề phản đối. Các trưởng môn lấy ra Bạch Ngọc Đài, trước mắt phù văn lúc sau, mang theo mọi người hành độ hư không mà đi. Viễn cổ chiến thuyền nơi đại khái vị trí, bên ngoài hải cực xa chỗ, Ly Bổng lai tiên đảo chừng 200 nhiều vạn dặm, ba lần hành độ hư không lúc sau, bọn họ bắt đầu ngự hồng mà đi, chậm rãi tìm kiếm. Tân Lạc Y Liển ngự hồng tốc độ không kịp bọn họ, cũng vô dụng thần hành phù gia tốc, mà là ở Bảo Lam chiến thuyền bên trong, theo túng chiến thuyền mà đi. La sư tổ ở nàng bên cạnh tự mình chỉ điểm. Bay mấy vạn dặm sau, nàng đã rất quen thuộc, hoàn toàn có thể thuần thục tự nhiên khống chế. La sư tổ từ chiến thuyền bên trong nhảy đi ra ngoài, cũng bắt đầu ngự hồng ở phụ cận cẩn thận tìm tòi lên, chiến thuyền bên trong chỉ còn nàng một người. Trên biển không trung, xanh thẳm như tẩy, mặt biển thượng ba quang lân lân, mênh mông vô mô bờ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến danh loại diện mạo kỳ dị, thân hình thật lớn yêu thú ở trong biển du qua. Tân lạc y dưới chiến thuyền phi thật sự cao, cũng không có yêu thú cảm ứng được nàng hơi thở, là sư tổ bọn họ ngự hồng mà đi, cũng phi đến cực cao, cho dù tốc độ chậm một chút cũng không đệ bụng, liền bản thân hơi thở cũng cố tình áp lực, ở không có tìm được viễn cổ chiến thuyền phía trước, bọn họ đều phải tận lực tránh cho chức kinh động trong biển yêu thú. Tân lạc y dưới tuy rằng chỉ là thanh phủ tu vi, nhưng là nàng có thể luyện chế 12 dài đăng dược, linh hồn lực so với giống nhau người cường đại hơn không ít. Cho dù phi đến cao, nàng cũng có thể thấy rõ mặt biển thượng độ vẩn, thậm chí có thể cảm giác được đáy biển dưới mấy ngàn mét. Phượng phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh hai người ly đến cũng không xa, so với vài vị phiêu miểu tông trưởng lão, bọn họ Ngọc phủ tu vi xem như thấp không ít, bất quá bọn họ hai người tốc độ đều không chậm, ở như vậy trận gió hoành hành địa phương, bọn họ thậm chí có thể đuổi theo Ngụy trưởng lão bọn họ, cùng bọn họ cũng giá tê đuổi. Tân Lạc Ýi ánh mắt hiện lên sắc bén quá mang. Khóe môi giật ra một mạt ý cười, bọn họ hẳn là dùng cái gì đặc thù thủ pháp gia tộc mới có thể nhanh như vậy. Này hai người một cái là Huyền Thiên Đại Lục Phượng gia người, một cái là Đoan Mục gia người, Huyền Thiên Đại Lục siêu cấp thế gia, quả nhiên thập phần bất phàm. Tư Mã Đài Ngọc người đuổi giết nhị sư huynh đến xa như vậy địa phương, lá gan không thể nói không lớn, vẫn là không có thực hiện được. Lúc ấy hắn là Ngọc phủ tu vi Mà nhị sư huynh lại là nàng Tiên Tông môn lúc sau mới tấn giai Ngọc phủ, trước kia nàng còn có chút nghi hoặc, hiện tại nhìn đến hắn nhanh như vậy tiến lên tốc độ, liền minh bạch Tư Mã Ngọc đuổi không kịp hắn thực bình thường. Nghĩ đến Tư Mã Ngọc, Đoan Mộc Trường anh gương mặt có chút đột ngột hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng chớp mắt, môi mỏng nhếch ẩn, nhanh hơn tốc độ, hướng tới Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thanh mã đi. Đoan Mộc Trường thanh thanh lánh hở ánh mắt nhìn đến nàng, nháy mắt nhu hòa không ý Phượng Phi Ly tuấn nhan mở ra, cười đến yêu nghiệt, mắt đào hoa còn hướng về phía nàng chớp chớp. Tân Lạc Y lý trong lòng rung động, mặt đẹp thượng ngăn không được liền hiện ra một mạt nhàn nhạt tươi cười, mắt phượng liễm diễm, lóe sáng như sao trời, toàn thân tản ra một mạt dấu không được mê người phong tình. Phượng Phi Ly ánh mắt trở nên từng nóng, nhìn chung quanh sư phụ, sư tổ còn có các vị trưởng lão liếc mắt một cái, âm thầm thở dài một hơi, đem ánh mắt di khai đi, không dám lại tiếp tục xem nàng. Doan Mục Trường thanh ánh mắt ám đến lợi hại. Lại tìm hơn một canh giờ, Doan Mục Trường thanh phát hiện một tòa có chút quen thuộc đảo nhỏ, cẩn thận phân biệt một phen, xác định không có đi sai phương hướng, lại hoa nửa canh giờ, rốt cuộc thuận lợi tìm được rồi viễn cổ chiến thuyền chìm vị trí. Một tòa chừng mấy chục km vuông đảo nhỏ, nổi tại mặt biển thượng, trên đảo cây xanh thành bóng râm, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thụ, rất xa, đã nghe tới rồi một ít kỳ dị mùi hương. Như thế đại đảo nhỏ, ở biển sâu chung cũng không hiếm lạ thấy, ở đảo chung quanh, tụ tập rất nhiều màu đen cá mập, dẫm dạp, nhiều đếm không xuể, chỉ thô sơ giản lược một đánh giá, liền có hơn một ngàn đầu, trong đó không thiếu hình thể thật lớn, thực lực cường đại, làm các trưởng môn là sư tổ cũng kiên kỳ yêu thú. Nhiều như vậy yêu thú. Nếu không phải trước đó biết phía dưới có cái gì, cố ý thả ra thần thức cẩn thận đi xem, chính là ta từ không chung đi ngang qua cũng không nhất định mới có thể đủ phát hiện trầm ở dưới mấy ngàn mét chiến thuyền. Ngươi lúc ấy là như thế nào phát hiện? La sư tổ nhướng mày, to mò nhìn về phía Đoan Mục Trường Thanh. Lần trước ta từ nơi này trải qua thời điểm, yêu thú cũng không có nhiều như vậy. Đoan Mục Trường Thanh nhìn đen ng̀n ngịt một mảnh yêu thú, khóe mắt nhịn không được hung hăng trừ trừ. Khi đó nước biển thanh triệt, chung quanh chỉ có mấy chục chỉ yêu thú mà thôi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được mặt nước hạ đồ vật cũng không có sức. Nay hẳn là hắc cá mập một cái hắc ổ, không thể cường công, chỉ có thể dùng trí thắng được." Các trưởng môn thần sắc ngưng trọng nói. Muốn đem này đó hắc cá mập đánh chết, bọn họ toàn lực ra tay, không phải làm không được, bất quá cực kỳ hao tổn thời gian, càng hao thể lực, nơi này không phải lục địa, tiến đến thời gian càng dài, đối bọn họ càng bất lợi, cá mập máu tươi chạy tới trong biển sẽ đưa tới càng nhiều yếu tố. Đến lúc đó đừng nói được đến kia con vứt đi viễn cổ chiến thuyền, chính là tưởng rời đi, sợ cũng thực khó khăn. Đúng vậy, muốn tốc chiến tốc thắng. La sư tổ cũng gật đầu nói, hơn nữa nhiều như vậy hắc cá mập. Bên trong hắn là có hắc cá mập vương tồn tại, đại gia cần thiết đến vạn phần tiểu tâm mới là. Chương 103 đại chiến hắc cá mập vương. Hắc cá mập quá nhiều, thương lượng một phen lúc sau, quyết định trước làm cắt trưởng môn cùng nghị trưởng lão hai người tiến đến công kích. Đem một bộ phận hắc cá mập dẫn dắt rời đi. La sư tổ trợ hắc cá mập vương ra tới. Cái khác người tùy thời hành động, đi đoạt đáy biển viễn cổ chiến thuyền. Trong biển yêu thú cùng người trời sinh đối địch, các trưởng môn cùng nghị trưởng lão vừa ra đi, liền đem màu tím phù đệ tế ra tới, ánh sáng tím từ từ, hơi thở cực kỳ khủng bố, tốc độ cực nhanh hướng tới lũ yêu thú hung hăng công kích mà đi. Hắc cá mập đàn tức khắc xôn xao lên, bãi cự đôi, giương miệng rộng lộ ra sắc nhọn hàm răng, chiều bọn họ nhào tới, chiến sau một lát, hai người liền không hề ham chiến, xoay người liền đi, nữ thần hồng chạy như điên mà đi. Đi theo đuổi theo đi hắc cá mập chừng 3 400 đầu, cái khắc càng nhiều còn lại là chỉ dương hung ác đôi mắt nhìn bọn họ rời đi, thân thể chưa động, hiển nhiên cho rằng những cái đó đồng bạn đã cũng đủ đối phó hai nhân loại. La sư tổ hơi hơi nhăn mày đầu. Tân lạc Ilya điều khiển màu xanh ngọc chiến thuyền, nóng lòng muốn thử. Màu xanh ngọc chiến thuyền tốc độ cực nhanh. Ta lại đi dẫn một bộ phận đi. Nang tiếng nói vừa dứt, liền bị mọi người nhất trí phản đối, đặc biệt là Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, hai người mãn nhãn không tán đồng. Vẫn là ta cùng sư đệ cùng đi đi. Phượng Phi Ly đề nghị nói. La sư tổ híp lại mắt, nhìn phía dưới hắc cá mập đàn lắc đầu nói, "Không được, các ngươi đều ở chỗ này ngốc, nơi này yêu thú quá nhiều, các ngươi đi ra ngoài đều quá mạo hiểm." Cuối cùng là Quách Trưởng lão cùng Trần Trưởng lão lần thứ 2 xuất kích, lại dẫn dắt rời đi gần 300 đầu yêu thú, dư lại yêu thú không đủ vừa rồi một nửa, chỉ có 500 nhiều đầu bộ dáng. Chính là hiện tại. La sư tổ ngự Hồng sông ra ngoài, giơ tay vỗ động trong thiên địa linh lực liền hướng tới lưu lại hắc cá mập đàn tạp qua đi, mặt biển thượng bị cường đại linh lực gió lốc quấy, nhảy ra mấy thước cao sóng lớn. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt truyền đến. Tần Lạc Ý Liển ngưng thần nhìn lại. La sư tổ một kích dưới, liền có mấy chục đầu hắc cá mập bị trảm, còn có mấy chục đầu bị bất đồng trình độ thương. Nước biển nháy mắt biến thành huyết hồng chi sắc. Ngào! Sở hữu hắc cá mập đều nóng nảy lên, điên cuồng gào thét triều hắn chen chúc mà đi, đông đưa cự đôi, bay lên trời, trong miệng phun ra thật lớn của nước, kèm theo cường đại linh lực, đồng thời hướng tới La sư tổ công kích mà đi. Còn có vô số hắc cá mập tất trực tiếp mở ra miệng rộng nuốt đem hắn một ngụm xé nát nuốt vào. La sư tổ lãng cười một tiếng, triệu ra tử phủ, màu tím quang mang so với các trưởng môn nồng đậm rất nhiều, thoáng chốc mặt biển thượng ánh sáng tím vạn trượng, nháy mắt lại hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng tới Hắc cá mập đàn bắn nhanh mà đi. Hắc cá mập ra dậy thì thô, thập phần cường đại, chúng nó chính là một tầng thiên nhiên phòng hộ, bất quá gặp gỡ tu vi cường đại khủng bố La sư tổ, lại có vẻ thập phần bất kham một kích. Sau một lát, lại có mấy chục đầu hắc cá mập ngã xuống, bị thương càng là vô số kể. Nhân loại, cư nhiên dám đến địa bàn của ta đi lên chịu chết. Cùng với một tiếng thét dài, một đạo màu đen thập phần khổng lồ chừng gần 20 mét thân ảnh đột nhiên từ đáy biển nhảy đi lên, ánh mắt lạnh băng, sát khí hôi hở nhìn là sư tổ. Đây là hắc cá mập vương. Phượng Phi Li biểu tình ngưng trọng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đột nhiên nhảy ra tới hắc cá mập. Liêu lại ba gã trưởng lão cũng là giống nhau, Hắc Cá Mập Vương đã ra tới, bọn họ phải chờ đợi tốt nhất thời gian lao ra đi, nhất cử xuống biển đem đáy biển viễn cổ chiến thuyền mang đi. Đoan Mộc Trường thanh môi mỏng mấn khẩn, đen nhánh trong mắt lập lòe sắc bén hàn quang. Hắc Cá Mập là trong biển nhất hung tàn nhận yêu thú chi nhất, mỗi lần bộc phát yêu thú chiêu thời điểm, có rất nhiều nhân loại tu sĩ bị chúng nó sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ ăn luôn. Nơi này có hơn 1000 đầu yêu thú Hắc cá mập là quần cư độc vật, bất qua giống nhau hắc cá mập, đều là trong địa vị quần cư ở bên nhau. Nay hắc cá mập vương có thể thống ngự nhiều như vậy hung tàn lợi hại hắc cá mập, thực lực tự nhiên không dung khinh thường. La sư tổ rốt cuộc đem hắc cá mập vương dụ ra tới, hắn trong lòng bâng lãng, lại không dám thiếu cảnh giác, bởi vì này chỉ hắc cá mập vương thực lực cường đại, làm hắn cũng không dám coi như không quan trọng. Hắc hắc, ngươi nói sai rồi, ta là tới đưa ngươi đi tìm chết. La sư tổ cao giọng cười to, tiếng cười tận trời, khuôn mặt hồng nhuận, tuyết trắng dâu theo gió bay múa, tử phủ điên phong tu sĩ cường đại uy áp không chút nào che dấu phong thích mà ra. Cùng là tử phủ điên phong tu sĩ, hắn so với chính mình đệ tử, hiện tại phiêu miểu tông trưởng môn các trưởng môn ở tu luyện trên đường đi được xa hơn, trên người hơi thở càng vì khủng bố, rất nhiều còn dừng lại ở không trung hắc cá mập biểu tình biến đổi, trong mắt mang theo một cổ sợ hãi chi sắc bị hắn uy áp trấn đến trực tiếp từ không trung rơi xuống trong biển. Hừ, nói mạnh miệng nhân loại tu sĩ, chết đã đến nơi cư nhiên còn cái bướng. La sư tổ trên người cường đại hơi thở cũng làm Hắc Cá Mập Vương âm thầm kinh hãi, biết này tuyệt đối là một cái đứng đầu nhân loại cường giả. Bất quá, nếu là ở trên đất bằng gặp được hắn, có lẽ nó còn sợ hắn một phần, nơi này là trong biển, là nó địa bàn, nhân loại này tu sĩ liền tính tu vi cường đại nghịch thiên cũng đừng hòng sống đi ra ngoài. Ánh mắt Tham Lam nhìn hắn trên đỉnh đầu tử phủ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh sáng tím bên trong, có cực kỳ nồng đậm sao trời chi lực phát ra mà ra. Nếu là giết này nhân loại, hấp thu rất hắn tử phủ, nó thực lực lại đem càng tiến thêm một bước. La sư tổ lạnh lùng nhìn nó, tử phủ nhanh chóng xoay tròn lên, thoáng chốc ánh sáng tím và trượng, cơ hồ có thể cùng ánh nắng tranh nhau phát sáng, sau đó hướng tới Hắc Cá Mập Vương công qua đi. Hắc cá mập vương cũng động, nó thân thể nhìn như khổng lồ, ở không trung lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, né qua tử phủ, trong miệng bắn ra một đạo bạch quang, thoảng như vận tốc ánh sáng, mang theo khủng bố lực lượng, cũng hướng tới La sư tổ công qua đi. Lượng đạo thân ảnh, thoảng chốc đấu thành một đoàn, chung quanh phạm vi mấy trăm dặm linh lực, đều bị bọn họ sở quấy, hướng tới nơi này nhanh chóng dũng lại đây. Hắc cá mập vương bị cuốn lấy, giữ lại ba gã phiêu miểu tông trưởng lao xông ra ngoài. Đối với ở dưới quan chiến hắc cá mập, hung hăng ra tay, đánh trúng nó một cái trở tay không kịp. Trong biển mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Hắc cá mập vùng thấy, liếc mắt một cái, sau đó hung ác nham hiểm cười nói, không nghĩ tới hôm nay đi tìm cái chết nhân loại thật đúng là không ít. Nó này vừa phân tâm, đã bị La sư tổ tử phủ hung hăng đánh ở trên người. Thân thể chấn động, bị đánh bay đi ra ngoài mấy chục mét, bất quá nó thân thể quá mức cường đại. Này một kích cũng không có chịu thực trọng thương, sức chiến đấu cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, đồng loạt ngự hồng vọt qua đi, tần lạc y khống chế được chiến thuyền, cũng vọt qua đi. Bọn họ không có tách ra, cùng chúng trưởng lao giống nhau, mục tiêu là đáy biển viễn cổ chiến thuyền. Hắc Cá Mập Vương nhìn đến bọn họ đánh sâu vào phương hướng, đột nhiên liền minh bạch những nhân loại này là vì sao mà đến, giận dữ hét, nghĩ đến đoạt ta đồ vật, các ngươi nằm mơ ném xuống La sư tổ, quay người liền hướng dưới nước lao thẳng tới mà xuống. Nếu giá tới, ngươi cũng đừng vội vã đi xuống. La sư tổ tự nhiên không có khả năng phóng nó đi xuống, mau chóng đuổi mã thượng, nháy mắt liền đem nó đường đi ngăn lại. Hắc cá mập vương đỏ mắt, quay người lại hướng hắn công tới. Trận đấu càng thêm kịch liệt. Ba gã trưởng lão liên thủ công kích, Thục Mao liền đem trên mặt nước hắc cá mập đánh tan, sẽ rách một cái chỗ hồng. Hai gã trưởng láo lưu tại mặt biển thượng, kiềm chế hắc cá mập đàn, trong đó một người thuận lợi tiềm nhập trong nước. Tần lạc y dì hai ba người theo kia nói chỗ hổng, theo sát mà đi. Bị đánh tan hắc cá mập bay nhanh lại xuống tới, hướng về phía tần lạc y dì hai mấy người liền muốn đuổi theo. Mặt biển thượng hai gã trưởng láo ngăn cản hơn phân nửa, bất quá vẫn là có thượng chăm đầu theo xuống dưới, động tác ký mò, mắt lộ hùng quang. Các người đi lấy kia con chiến thuyền. Lưu trưởng lão mắt thấy phía sau hắc cá mập quá nhiều, đen nhìn ngịt một tầng lớn, Thục Mao đem bọn họ vây quanh, hắn tu vi tối cao, nhanh chóng quyết định, từ tự mình tới đối phó nải đó hắc cá mập, làm cho bọn họ ba người đi lấy kia con chiến thuyền. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh cực có ăn ý, hai người liên thủ hướng về phía một phương hướng công tới, Trần Lạc Y Liễu lấy ra càn côn trùng, hơn nữa Lưu trưởng lão phối hợp, Thục Mao liền sẽ rách một cái chỗ hổng. Hai người nháy mắt hướng tới kia con nghiêng nghiêng ngã vào trong biển chiến thuyền vọt qua đi. Tân Lạc Y không có theo sau, chiến thuyền phương hướng không có hắc cá mập, chiến thuyền với bọn họ sợ là không có gì dùng, cho nên căn bản không có phái hắc cá mập ở nơi đó thủ. Hai người hẳn là vậy là đủ rồi. Nàng quyết định lưu lại giúp Lưu trưởng lão. Lấy ra càn côn trùng, đem chung khẩu nhắm ngay hắc cá mập nhiều nhất địa phương, thật mạnh gõ đi xuống, hắc cá mập tuy rằng ra dậy thì thôi Mại đánh mạnh sát, càn khôn trùng lại là sóng âm công kích, này một kích đi xuống, liền hiểu rõ chỉ thực lực yếu kém hắc cá mập miệng nuôi đồ máu, bị trọng thương. Những cái đó tu vi cường đại chút, đối càn khôn trùng cũng thực sợ hãi, phút chốc lui về phía sau mấy chục mét, chỉ là vòng vây vẫn là không có tan đi. Chính mình toàn lực một kích, tự nhiên không có giết chết một con hắc cá mập, tần lạc y liễu vẻ mặt đáng tiếc chi sắc, nàng cũng biết là chính mình tu vi quá thấp chi cố. Lưu trưởng lão nhân cơ hội qua đi, chém giết bị nàng gây thương tích trong đó hai chỉ hắt cá mập, sáng quắc ánh mắt nhìn tay nàng thượng liếc mắt một cái, hắn thân là một tông trưởng lão, tự nhiên kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là cổ tộc thánh chủ năm xưa thánh binh cản khôn trung. Rất là kinh ngạc cản khôn trung cư nhiên ở tay nàng. Tân lạc y dì ánh mắt trận lóe, thực dứt khoát đem cản khôn trung dùng linh lực đưa qua, ở lưu trưởng lão trong tay càng thêm có thể phát huy cản khôn trung nguy lực. Liêu trưởng lão tay cầm càn côn trùng, vậy quanh bọn họ hắc cá mập thần sát sợ đều trở nên càng khó thoạt nhìn, chậm rãi về phía sau tối lui, chúng nó đều là khai linh trí yêu thú, đã biết này chung lợi hại, ai cũng không nghĩ ở phía trước đường thảo hồi. Xắc. Liêu trưởng lão trong mắt lập lòe sắc bén quá mang, hét lớn một tiếng, cầm trong tay càn côn trùng liền vọt đi lên, đối với hắc cá mập nhiều nhất địa phương, nhanh chóng đánh đi xuống. Đông Một tiếng du dương tiếng chuông qua đi, Hắc Cá Mập tán loạn mà chạy một nửa. Đông, Đông. Lưu trưởng lão không ngừng điều chỉnh trung khẩu phương hướng, theo tiếng chuông không ngừng truyền ra, Hắc Cá Mập toàn bộ chạy đi rồi, thậm chí có chút chạy trốn chậm rõ ràng bị trọng thương. Tân Lạc y lý trong mắt quang mang lượng đến kinh người. Chết không được năm đó đại hắc đối này càn khôn trung nhớ thương đến hoảng, chính mình bị phách đến lông tóc da thịt phát tiêu, cũng nhất định phải được đến. Tu vi cường đại đến từ phủ tu sĩ, đánh trung gia tới lực công kích quả nhiên không giống bình thường. Liên tục mấy đánh lúc sau, Lưu trưởng lão mặt không đỏ khí không xuyên, hiển nhiên không có tượng nàng giống nhau, nhiều đập vài lần liền sẽ bị phản hệ. Trong lòng muốn nỗ lực tăng lên chính mình tu vi càng thêm mãnh liệt lên. Lưu trưởng lão không có đuổi theo chúng đào tàu hắc cá mập. Bọn họ mục tiêu là viễn cổ chiến thuyền. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly đã tiếp cận chiến thuyền bên cạnh. Trung quanh một con hắc cá mập cũng không có, bọn họ lập tức đem chiến thuyền rời về phía nhận chữ vật, lại phát hiện căn bản không có biện pháp di động. Hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút không thích hợp, vông ra thần thức, nhấp khẩn môi mỏng, cẩn thận hướng chiến thuyền bên trong đi đến, bên ngoài tiếng giết rung trời, nơi này lại tĩnh đến có chút thấm người. Và anh, cùng với một tiếng vang lớn, một đạo màu đen thật lớn thân ảnh đột nhiên từ chiến thuyền bên trong vòng ra, bạch quang kẹp theo cường đại công kích ập vào trước mặt. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh hai người sớm có chuẩn bị, thân thể vừa động, nhanh chóng về phía sau Phiêu Khai, bọn họ tốc độ cực nhanh, hơn nữa trên người lại xuyên có nhẫn giáp, hai người đều không có bị bất thình lình ngoài ý muốn một kích thương đến. Hắc cá mập vương. Đoan Mục Trường Thanh sắc mặt biến đổi. Cư nhiên lại là một con hắc cá mập vương. Một cái sao huyết, không có khả năng có hai chỉ hai cá mập vương mới là. Này chỉ hắc cá mập vương hẳn là vừa rồi kia chỉ hắc cá mập vương bạn nữ. Phượng phi Ly yêu nghiệt tuấn nhan trở nên thực linh khốc, quan mang vạn trượng ngọc phủ huyền lên đỉnh đầu, biến ảo thành một chi mũi tên nhỏ, đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở mũi kiếm phía trên, hướng tới hắc cá mập vương cuồng bắn mà đi. Đối phó hắc cá mập vương, đây là nhất hữu hiệu công kích phương pháp. Đoan mục trường thanh bảo chế đúng cách. Hai chỉ tên dài hung hăng bắn vào hắc cá mập vương ở trong thân thể Thoáng chốc viết lưu như chú. Hắc cá mập vương điên cuồng gào thét một tiếng, hai mắt trung lóe tàn nhận quang, thân thể vùng, liền đem trên người tên giải quang khai đi, sau đó thật lớn thân thể đột nhiên lần thứ hai triệu bọn họ nhào tới, hùng hổ. Tân lạc y ghi hề giá chiến thuyền vọt lại đây, oanh một tiếng, phóng tới một quả linh lực đạn tháo. Lưu trưởng lão cầm càn khôn trung cũng vọt lại đây. Linh lực đạn tháo đem hắc cá mập vương thân thể và chạm ra mấy chục mét. Nếu không phải đánh vào phía sau vứt đi viễn cổ chiến thuyền thượng, nó thế đi chỉ sợ còn sẽ không dừng lại. Càn khôn trung sóng âm công kích, làm đến nó bị đâm cho thất điên bắt đảo thân mình, thật mạnh lại lung lay mấy cái, bất quả nó thực lực sát thật cường đại, chỉ là lung lay mấy cái mà thôi, cũng không có đã chịu trí mạng thương tổn. Tần lạc y dì linh lực đạn pháo lần thứ hai công qua đi. Lưu trưởng lão cũng không có nhàn dối, càn khôn trung liên tiếp đánh mà xuống. Phượng phi ly bạch y dì hề phiêu phiêu, sơi tóc phi dương, trong mắt lập lệ lạnh băng quan mang, một tòa màu đen bảo tháp xuất hiện ở hắn trong tay. Mất đi tháp. Lưu trưởng lao thở nhẹ một tiếng. Tần lạc y dì quay đầu lại nhìn thoáng qua, màu đen ba tầng bảo tháp, cực kỳ tinh xảo, theo hắn không ngừng hướng bên trong rốt vào phủ đệ chi lực, có một cổ dị thường khủng bố hơi thở ở nhanh chóng tràn ra. Quả nhiên là bí cập chung ghi lại một loại sát thương tính cực đại vũ khí mất đi tháp. Cái gọi là mất đi Làm vạn vật trở về căn nguyên Vắng lặng mà diệt Bảo tháp bay nhanh xoay tròn Sau đó trói mắt bạch quang từ trong tháp phát ra Chiếu vào hắc cá mập vương trên người Muốn đem hắc cá mập vương hút vào bảo tháp bên trong Đem chi hóa rớt Hắc cá mập vương lộ ra hoảng sợ chi sắc Bản năng giấy rùa lên Tân lạc y gì hành ngự bảo thuyền Canh giữ ở mặt đông Linh lực đạn pháo không ngừng dừng ở nó trên người Không chút nào buồn xịn Chỉ có chế phục đánh bại Hắc Cá Mập Vương, bọn họ mới có thể được đến viễn cổ chiến thuyền. Phượng Phi Li ở nam diện không chế được mất đi tháp. Lưu trưởng lão trong tay chớp nhất càn côn trung. Nhân loại đáng chết. Hắc Cá Mập Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Đoan Mục trưởng thành phương hướng ngọt qua đi, chỉ có trên tay hắn cũng không có pháp khí, trên đầu chỉ ở ngọc phủ, ngọc sắc quang mang luông xuống mà xuống, hộ ở hắn trên người. Trực giác cái này nam tử yếu nhất. Nó muốn từ nơi này phá vây. Đoan Mục Trường Thanh đồng tử co rụt lại, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện gờ lạnh. Chờ đến Hắc Cá Mập Vương vọt tới trước mặt, đột nhiên một đạo ngân quang thoáng hiện, một mặt bản tay đại gương từ hắn trong cơ thể bắn ra, đột nhiên biến đại mấy lần, chắn hắn trước người. Hắc Cá Mập Vương đã vọt tới hắn trước mặt, bạc kính vừa ra, chỉ cảm thấy chính mình trùng quanh không gian tựa hồ muốn động lại giống nhau, đột nhiên trở nên một bước khó đi. Nó cự mắt càng thêm hoảng sợ trợn to. Âm Dương Kính. Lưu trưởng lão lần thứ 2 khiếp sợ lẩm bẩm ra tiếng. Âm Dương Kính không biết xuất từ vị nào thiên tài luyện khí đại sư tay, cùng mất đi thấp giống nhau, tồn thế không biết nhiều ít vẫn nằm, đều là cực kỳ nghịch thiên pháp khí, bên trong có Cực Âm Cực Dương hai loại khác hẳn tương phản lực lượng, bị Âm Dương Kính chế trụ người, tương đương với rơi vào từ Cực Âm cùng Cực Dương này hai loại lực lượng tạo thành thế giới bên trong, rất khó tránh thoát chỉ là âm dương kính cùng mất đi thấp không giống nhau, nếu muốn khống chế âm dương kính, được đến âm dương kính tán thành, nghe nói thập phần không dễ. Không nghĩ tới Đoan Mộc Trường Thanh không chỉ được đến âm dương kính, lại còn có đem nó khống chế được. Tân Lạc y gì trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Không nghĩ tới nhị sư huynh trên người, cư nhiên còn có lợi hại như vậy pháp khí. Hắc Cá Mập Vương liền tránh mấy tránh, vẫn cứ không tránh thoát, càng thêm tiêu táo hoàng sợ. Hơn nữa nó phát hiện chính mình trong cơ thể lực lượng ở nhanh trong sói mòn, chạy vào kia mặt quỷ dị màu bạc trong gương mặt. Những nhân loại này, quả nhiên là có bị mà đến. Phượng phi ly dơ mất đi tháp, hướng về viên cổ chiến thuyền nhanh chóng lao đi, muốn đem chiến thuyền thu vào chữ vật trong không gian mặt, đem hát cá mập vương để lại cho đoan mục trường thanh cùng lưu trường lao, còn có ngự bảo thuyền, tinh thần sáng láng tần lạc y đi hề. Chiến thuyền vẫn cứ vẫn không núp đích. Vương Tập ly mắt đảo hoa nguy hiểm mị lên. Nay chỉ thuyết minh một nguyên nhân, chiến thuyền bên trong còn có vật còn sống. Hắn chứa vật không gian, không giống tần lạc y li thủ trạc không gian như vậy biến thái, có thể chứa vật còn sống. Trong lòng thập phần tò mò, đã ra tới hai chỉ hắc cá mập vương, chẳng lẽ nơi này còn có một con hắc cá mập vương không thành? Không giam thiếu cảnh giác, đỉnh đầu ngọc phủ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọc quang rũ tiết mà xuống. Ở trên người hắn hình thành một tầng cứng cỏi phong hộ. Một đạo hắc ảnh vọt ra. So hắc cá mập vương cái đầu muốn tiểu một ít, bất quả nó trên người hơi thở, đồng dạng thập phần cùng bố, lao ra viễn cổ chiến thuyền lúc sau, nó hung ác liền hướng tới phượng phi ly công tới. Nhi tử, cháy mò. Tránh thoát không khai âm dương kính hắc cá mập vương, hướng về phía nó quát. Nguyên lai là tiểu hắc cá mập vương. Tân lạc y dưới trong lòng hơi giật mình. Sau đó đột nhiên ở nó ngoài miệng thấy được huyết hồng nhăn sắc, còn có một cổ quen thuộc máu hương vị. Nhân loại hương vị. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Nay chỉ tiểu Hắc Cá Mập vừa rồi chỉ sợ còn ở bên trong gặm cắn nhân loại tu sĩ thân thể, luyện hóa nhân loại tu sĩ phù đệ, dùng để đề cao chính mình tu vi, mà nàng cơ nhiên đối nó có chút không đành lòng. Thầm mắng chính mình hồ đồ. Nhân loại cùng yêu thú thiên nhiên đối lập. Yêu thú đặc biệt là hắc cá mập yêu thú không thể so trên đất bằng linh thú cùng thần thú, chúng nó bản tính hung tàn, căn bản không đáng đồng tình. Nay chỉ tiểu hắc cá mập thoạt nhìn tuy rằng so nó cha mẹ ít đi một chút, bất quá xem nó cường đại cường đại hơi thở, đủ để thuyết minh nó thực tế tuổi ít nhất cũng có hơn một ngàn tuổi. Phượng Phi Ly mất đi thắp thực sự lợi hại vô cùng, vừa rồi chính là hắc cá mập vương ở mất đi thắp thắp chiếu sáng bắn giới cũng dị thường khó chịu. Tiểu Hắc Cá Mập Vương tránh mấy tránh, không, có tránh ra. Thân xác tức khắc trở nên vô cùng phấn nộ, lại mang theo hoàng sợ. Hắc Cá Mập Vương trong cơ thể lực lượng sói mòn đến càng nhanh, Úp còn không mang nổi mình Úp, căn bản không có biện pháp đi cứu nó, chỉ có thể trợn mắt nhìn tiểu Hắc Cá Mập Vương thân thể dần dần cách mặt đất dựng lên. A. Tiểu Hắc Cá Mập Vương giống giận, nó vẫn luôn đem nhân loại coi như đồ ăn, nó là Hắc Cá Mập Vương nhi tử, nơi này là nó thiên hạ. Trước nay chỉ có nó giết người loại phân, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ ngã quỷ ở nhân loại tu sĩ trong tay. Ta muốn giết ngươi. Cách mắt đi tháp càng ngày càng gần, nó trong lòng không cam lòng, cuồng hô lên, không được lắc lư thân mình. Phượng Phi li sắc mặt trắng nhợt, khống chế mất đi tháp quá mức hao tổn trong cơ thể linh lực. Mất đi tháp lực lượng đột nhiên cứng lại, tiểu hắc cá mập vương hơi hơi tránh thoát mở ra, kinh hỉ liên tục, cái đôi đảo qua, liền phải đảo tẩu. Phượng Phi Li cười lạnh một tiếng, giơ tay nuốt xuống viên đan dược, trong cơ thể linh lực bạo trướng, lần thứ 2 đem tiểu hắc cá mập vương khống chế được. Tiểu hắc cá mập vương không có chạy thoát. Viễn cổ chiến thuyền bên trong, lại có rất nhiều xương cốt trượt ra tới, là bị tiểu hắc cá mập vương vừa rồi kia vùng đôi vực ra tới, đều là nhân loại tu sĩ đầu lâu, còn có mấy chục cổ thi thể, tứ chi đã không có, chỉ còn lại có thân mình cùng phần đầu, máu tươi đầm đìa, đang điền bộ vị bị đào khai. Bên trong phủ đệ đã không thấy. Tần lạc y ghi hề mặt đẹp băng hàn. Người đi tìm chết đi. Đã mau bị hút đến mất đi trong tháp tiểu hắc cá mập vương hoảng sợ biểu tình đột nhiên trở nên dữ thợn. Hướng về phía phượng phi ly hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể đột nhiên giải thể. Hướng tươi bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Mà trong đó có một viên màu đỏ nắm tay lớn nhỏ yêu đan. Ẩn ở, ở toé nội bên trong. Thừa dịp giải thể khi lực đạo. Thoát ra mất đi tháp khống chế hung hăng đâm hướng về phía phượng phi ly thân thể. Nó muốn ở cái này nhân loại tu sĩ trong cơ thể tự bạo yêu đàn. Cùng thời gian, không cam lòng bị âm dương kính hấp thu sạch sẽ trong cơ thể lực lượng hắc cá mập vương cũng tự bạo thân thể, yêu đàn hướng về phía đoàn mục trường thanh mà đi. Đáng giận, lưu trưởng lao tiến lên muốn ngăn cản, lại chậm một bước, yêu đàn phân biệt chui vào đoàn mục trường thanh cùng phượng phi ly trong cơ thể, sắc mặt của hắn đại biến. Tân lạc y ghi hề mắt phượng trường lớn, từ bảo thuyền bên trong bò ra. Trong mắt vừa kinh vừa giận lại là không thể tin tưởng, bọn họ trên người có nhựa giáp. La sư tổ thân thủ luyện chế nhựa giáp, yêu đan như thế nào sẽ chui vào đi? Đại sư huynh. Nhị sư huynh nàng thanh âm khàn khàn đến lợi hại, còn mang theo một tia rõ ràng run rẩy, đau lòng đến nắm lên. Liên sợ tiếp theo nháy mắt, bọn họ thân thể liền ở tự mình trước mắt bạo liệt mở ra, không có bị chế trụ yêu đan chui vào nhân thể bên trong kia chính là cực nguy hiểm, chính là bị khống chế yêu đan. Bên trong lực lượng quá mức cường đại cuồng bạo, cũng không có mấy cái tu sĩ dám trực tiếp nuốt phục yêu đan, cần phải trước tiên luyện hóa. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đồng thời ngồi xuống, bàn chân nhắm hai mắt lại, Ngọc phủ cùng Âm Dương Kính, còn có Mắt Di Tháp, đều bị thu hồi trong cơ thể. Lưu Trường lao gấp đến độ thẳng ngã chân. Nơi này động tính đã kinh động lui đến rất xa liên can yêu thú, chúng nó vọt lại đây. Dị thường hung ác, lưu trưởng lao xem một cái nhắm mắt đả tọa phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh, xoay người đó đi lên, đem liên can yêu thú ngăn trở. Hai người hiện tại đều ở cùng trong cơ thể yêu đan bắt đấu, nếu lại bị ngoại lực công kích, hơi một không thợ, liền sẽ hôi phi yên diệt. Tần lạc y dị sắc mặt sát khí tràn ngập, đem thanh y dị khôi lỗi từ vòng tay bên trong phóng ra, mạnh khỏe tinh thạch, chính mình bay nhanh chui vào màu xanh ngọc chiến thuyền bên trong. Một bên dùng linh lực công kích tới quần quận không dứt đánh tới lũ yêu thú. Một bên lại thao túng từ đoàn mục trường anh nơi đó đoạn tới kim bản. Hướng tới yêu thú gạo thét công tới. Trưng 104 viễn cổ chiến thuyền bí mật. Hắc cá mập yêu thú cường đại. Thanh y đi khôi lỗi bị đoán làm ra tới thân thể cũng thập phần cường đại. Không sợ yêu thú công kích. Hắn vừa ra tới. Dây lát gian liền đem số đầu hắc cá mập đầu trụ đến dập nát. Ba người bên trong. Tần lạc y đi tu vi hơi yếu. Bất quá nàng nương bảo làm chiến truyền thượng cường đại phong ngự, còn có kim sắc mâm tròn pháp khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hạ cũng làm đến hắc cá mập yêu thú tử thương rất lớn một mảnh. Kim sắc pháp khí quang mang vạn trượng, lực sát thương cực kỳ kinh người, lại cực kỳ hao tổn linh lực, không lâu lúc sau, nàng liền cảm thấy có chút nối nghiệp vô lực, ý niệm vừa động, không chút do dự liền ném một viên linh đan đến trong miệng, lại tiếp tục tái chiến.